Chỉ là đế tuấn không biết, thánh nhân sự tranh lệch cũng là khác nhau trời vực. Nữ hoa coi như là thành thánh, đến lúc đó tối đa cũng chính là cùng vào giờ phút này nghiêm phong đến cái chia 5 năm. Mà các loại, chờ, nữ hoa thành thánh thời điểm, nghiêm phong thực lực nhất định sẽ tăng thêm một bước, nữ hoa căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Ai bảo nữ hoa là trong 6 người, thành thánh hậu thực lực yếu nhất hai người một trong đâu. Hơn nữa nếu như ở thành thánh thời điểm, lần thứ 2 bị nghiêm phong phân đi một điểm công đức nói, phỏng trừng thực lực biết yếu hơn. Không nên quên. Hỗ lô đằng cũng chính là tạo nhân tiên, còn có Cửu Thiên Tức Ngư cũng đều ở hậu thổ trong tay. Đến lúc đó một ngày nữ hoa muốn tạo nhân thành thánh, ít như vậy không được muốn cùng hậu thổ mượn tạo nhân tiên còn có Cửu Thiên Tức Ngư. Đến lúc đó hậu thổ tuyệt đối có thể phân đến nửa thành thậm chí là một thành tạo nhân công đức. Đến lúc đó nữ hoa thực lực không muốn yếu hơn một chút. Vũ Ưu đại chiến phía sau lại qua 3 và 5. Lúc này Hồng Hoang tuyệt đại đa số, bài danh trước mấy đại năng đều đã đến chuẩn thánh đỉnh phong giới. Nhất là nữ hoa, tự thân tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ cũng có chút thâm hậu. Một ngày này, nữ hoa hạ bất chu sơn, nàng cảm giác cơ duyên của mình đến rồi, chỉ là không biết cụ thể là cái gì, cho nên xuống núi đi một chút. Đây không phải là nữ hoa sao, hạ bất chu sơn, không sợ ta vu tộc vây công người sao. Ở nữ hoa hạ bất chu sơn phía sau, vừa vận động phải cùng nghiêm phong đi ra đi lang thang hậu thổ. Song Phương vừa thấy mặt, hậu thổ liền không khách khí nói châm trọc. Lúc đầu ở thiên đình bên trên, nữ hoa cũng không ít trợ giúp yêu tộc. Có đạo tổ quy định, ta nữ hoa sợ gì? Nữ hoa thản nhiên nói. Sau đó cũng không muốn để ý tới hậu thổ, muốn trực tiếp ly khai. Mà một bên nghiêm phong thấy nữ hoa lúc này xuống núi, hơn nữa vừa rồi một bộ mê mang ráng vẻ, nhất thời trong lòng hơi động chẳng lẽ, nhân tộc gần xuất thế. Không được, bất kể có phải hay không là, đều muốn đuổi kịp nữ hoa, đến lúc đó tốt chia được một chút công đức. Nữ hoa đạo hữu, không bằng cùng đi đi. Nghiêm phong cửa ra mời. a ngươi không sợ vũ tộc người biết ngươi cùng ta có dính dấp, để cho bọn họ nghi kỵ Nữ oa đến lúc đó không có nghĩ tới cái này viêm đế vậy mà lại mời nàng không. Vu yêu trong lúc đó, đơn giản là lập trường bất đồng mỗi người vì mình thân bằng mã chiến, mà ta và đế tuấn cửu hận, càng là dây dưa không đến nữ hoa trên người đã hữu, cho nên chúng ta nói lý ra cũng cũng không cần vô cùng đối địch. Nghiêm Phong lắc đầu, hắn đối với nữ hoa địch ý đến không phải rất lớn. Cái này ngốc nghĩ một ngày đến vãn muốn thành thánh, trợ giúp yêu tộc hơn phân nửa cũng là bởi vì phục Hy rơi vào quá sâu. Hơn nữa nếu như đoán không lầm, Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng nhanh muốn xuất thế lại nói tiếp, hắn đối với toàn bộ yêu tộc không có cừu hận lớn như vậy, chỉ là đối với yêu tộc vài cái người nắm quyền khó chịu mà thôi. Lại nói tương lai nhân yêu giữa chiến đấu, chỉ là thích giả sinh tồn mà thôi. Người ăn động vật, yêu ăn thì người, những thứ này đều không có gì đáng nói, hết thảy đều chỉ là vì sống sót mà thôi. Bất quá Nghiêm Phong kiếp trước làm như nhân tộc, tự nhiên muốn thiên vị nhân tộc nhất phương. Đã như vậy, cái kia nữ hoa liền cung kính không bằng tông mệnh. Nghiêm Phong đều nói như thế, nữ hoa đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa. Mà hậu thổ thấy Nghiêm Phong mời nữ hoa cũng sẽ không bảo trì cam thủ. Cứ như vậy, Nghiêm Phong nguyên bản mang theo hy Hỏa, thường hy, hậu thổ đi dạo lại thêm một người nữ hoa. Mà phương hướng của bọn hắn là Đông Hải. Đây là nữ hoa đột nhiên đề bắt đầu, nói chưa bao giờ từng thấy Viêm Đế đạo tràng, muốn phải thật tốt biết một chút về. Nghiêm Phong đương nhiên biểu thị không có vấn đề. Hai tám hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, lần này du lịch kết thúc, nữ hoa liền muốn tạo nhân. Đến lúc đó nhân tộc ở Đông Hải sinh tồn cũng là địa phương không tệ. Dù sao ở Đông Hải, Nghiêm Phong tùy thời có thể che chở bọn họ. Cùng lúc đó, theo một đường đi tới, Nữ Hoa cũng nhìn được Hồng Hoang trong nghe thấy. Khắp nơi đều là chém giết chằng cảnh, không phải vu tộc đánh giết yêu tộc làm khẩu phần lương thực, chính là yêu tộc đánh lén vu tộc. Tuy là đạo tổ vang danh quy định vu yêu trong lúc đó 10 vạn năm không thể tái chiến. Thế nhưng đó là chỉ cao tầng cùng với đại quy mô chiến tranh. Những thứ này tiểu đà tiểu nháo, căn bản không ra hồn. Mà cũng bởi vì như vậy chém giết, khiến cho Nữ Hoa dần dần có một ít khuôn mặt, luôn cảm giác mình cơ duyên đến đến rồi, chỉ kém một chân bước vào cửa có thể có được. Chương 82 Bài kiến thánh phụ thánh mẫu thứ 12 càng. Đồng lai đảo bên trên, nữ hoa đã bê quan mấy trăm năm sao. Thế nhưng, mặc kệ nàng như thế nào bế quan, mất tích không bắt được trọng điểm. Cho nên, đơn giản xuất quan, muốn nhìn một chút có thể hay không ở khác chỗ đạt được cơ duyên. Làm sao, ngươi còn không có hiểu thông sao? Thấy nữ hoa xuất quan, nghiêm phong mỉm cười nhìn nữ hoa. Đúng vậy, vẫn là không có hiểu thông. Nữ hoa trả lời theo bản năng. Sau đó ngần ra, vừa quay đầu, ánh mắt xui xẻo xui xẻo nhìn nghiêm phong Ngươi có phải hay không biết ta nói ở nơi nào? Nữ hoa nhìn như nghi hoặc, thế nhưng giọng nói phi thường khẳng định. Từ bất chu sơn thượng đến bồng lai đảo, dọc theo con đường này, hắn cũng có chút hiểu viêm đế người này. Cái này nhân loại cực kỳ thân bí, hơn nữa dường như biết rất nhiều chuyện. Cho nên viêm đế biết mình nói ở phương nào lời nói, nữ hoa một chút cũng không kỳ quái. Ta là biết, thế nhưng ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như là chính mình ngộ được, như vậy ngươi thành thánh thời điểm sẽ thu được càng nhiều hơn công đức. Một ngày đi qua chỉ điểm của ta... Như vậy ngươi thành thánh công đức sẽ bị ta phân đi một điểm, đến lúc đó ngươi thành thánh thực lực khả năng sẽ không quá mạnh mẽ. Cho nên, bây giờ tuyển trạch ở ngươi trong tay mình. Không chính nghiêm phong mỉm cười, không có phủ nhận tự mình biết nữ hoa như thế nào thành thánh điểm mấu chốt, đồng thời cho ra tuyển trạch. Đi qua những năm này hiểu rõ, nữ hoa đấy lòng vẫn rất tốt. Chỉ tiếc, chính cô ta thân là yêu tộc, hơn nữa còn gọi là thiên đạo thánh nhân, thiên đạo đại thế không thể đổi, coi như nàng là thánh nhân cũng không thay đổi được cái gì. Cuối cùng chỉ có thể xem cùng với chính mình tộc nhân tàn sát nhân tộc Bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt. Loại tình huống này, Nghiêm Phong tiếp trước kịch truyền hình nhìn nhiều rồi, những cái này phú nhị đại tranh đoạt sự nghiệp, huynh đệ trở mặt thành thủ, thậm chí rút đao khiêu chiến không tại số ít. Thế nhưng làm giàu một đời, chỉ có thể trơ mắt nhìn các con toàn bộ ngươi chết ta sống, hoàn toàn không ngăn cản được, bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, đều là con trai của mình à. Mà nữ hoa bên này, nghe xong Viêm đế lời nói phía sau, rơi vào trầm tư. Nàng lúc này cũng cực kỳ quân quýt, có muốn hay không Viêm đế chỉ điểm một chút đâu? Nữ Hoa đến lúc đó không sợ Viêm Đế phân nàng thành thánh công đức, mà là tại muốn chính mình một khi bị Viêm Đế chỉ điểm, huynh trưởng bên kia khả năng cũng có chút không cách nào thông báo. Dù sao huynh trưởng hiện tại nhưng là đang toàn lực nghiên cứu trận pháp, hơn nữa đã sắp phải hoàn thành, liền tên đều đã nghĩ xong, gọi Chu Thiên Tình đấu đại trận. Lúc này, mình và Viêm Đế vướng víu đến cùng nhau, sợ rằng phục hi sẽ có chút không cao hứng a. Bất kể nói thế nào, Viêm Đế đều là yêu tộc đại gia, ngươi là đang suy nghĩ yêu tộc cảm thụ sao? Nữ Hoa do dự Viêm Đế nhìn ở trong mắt Ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là không muốn bị phân đi công đức. Sau đó đi qua tỉ mỉ quan sát phát hiện, căn bản không phải có chuyện như vậy. Nghiêm phong tỉ mỉ nghĩ lại cũng biết nữ hoa đang lo lắng cái gì. Đúng vậy, dù sao phía trước ở thiên đình chúng ta đã từng đối ứng định qua, hiện tại. Nữ hoa cũng không biết nên nói như thế nào, mặc dù có yêu tộc lo lắng, tiết là trọng yếu nhất vẫn là Phục Hy bên này, nàng bản thân sẽ không muốn cùng yêu tộc lại qua nhiều nhân quả. Ta nói ngươi à, có điểm lấy bộ dạng, yêu tộc là yêu tộc, ngươi là ngươi. Ngươi nên nhảy ra chủng tộc bên ngoài phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoangg không thể bị yêu tộc tróiộ chặt bằng không ngươi không phải cảm giác mình sống quá mệt mỏi sao Nghiêm phong bắt đầu có chút im lặng đối với nữ hoa nói rằng có thể ngươi nói đúng a là ta thái quá nữ hoa không có giải thích xem như là thầm chấp nhận ta cùng ngươi đến Đông Hải bên cạnh đi một chút đi Nghiêm phong thấy thế cũng không có nhiều lời mà là muốn mang nữ hoa đi ra ngoài một chút tốt điểm này nữ hoa đến lúc đó không có cự tuyệt Nghiêm Phong thấy thế đầu tiên là đi hậu thổ nơi đó cầm hai dạng đồ vật Sau đó mới cùng nữ hoa cùng rời đi bồng lai đảo. Đi ở Đông Hải bên cạnh, nữ hoa tâm tư rất loạn, cứ như vậy, nàng thì càng không thể tỉnh hạ tâm lai lĩnh ngộ đạo của mình. Mà nghiêm phong cũng nhìn thấu nữ hoa bây giờ tình trạng, bất đắc gì lắt đầu. Quên đi, ta thì giúp một chút người đi, người công đức ta cũng không cần, ngược lại công đức đối với ta cũng không dùng. Sau đó nghiêm phong tâm lý âm thầm nghĩ tới. Chủ yếu nhất, vẫn là nghiêm phong trải qua nhiều năm như vậy ở chung, cảm thấy nữ hoa người cũng không tệ lắm, có thể coi bằng hữu Nữ ho Ngươi không cảm thấy hiện tại hồng hoang quá mức vắng lạng sao. Đi tới đi tới, nghiêm phong đi tới nữ hoa bên người, thờ ơ không đếm kìa nói rằng. Hoang vắng. Không biết ta, hiện tại vu yêu trong lúc đó đánh hừng hực, làm sao sẽ hoang vắng đâu. Nữ hoa không hiểu hỏi. Ý của ta là, ngươi không cảm thấy toàn bộ hồng hoang hiện tại ngoại trừ yêu tộc chính là vù tộc quá mức vắng lạng sao. Nếu là có những chủng tộc khác, có thể hồng hoang biết náo nhiệt bên trên không ý ta. Thấy nữ hoa vẫn là không có giải khai, nghiêm phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến một bước nêu lên Và anh, Mà theo nghiêm phong nói ra những lời này, nữ hoa nhất thời sướng suốt, sau đó cả đầu một tiếng ẩm vang, rốt cục biết mình cơ duyên ở nơi nào. Tạo hóa, tạo hóa, nàng nếu chủ tu tạo hóa chi đạo, nên làm cho này hồng hoang tăng thêm một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Nghĩ tới đây, nữ hoa bắt đầu bác thổ, theo bản năng, nữ hoa dựa theo mình và nghiêm phong lúc này dáng vẻ hình người ngắt một nam một nữ. Sau đó ban cho tạo hóa chi lực cùng một giọt máu. 233 chỉ là cần phải trải qua chỉ là bùng đất, coi như ban cho tạo hóa chi lực cùng nữ hoa máu cũng không có chút tác dụng. Dùng cái này a. Đang ở nữ hoa có chút chân tay luôn cuống, không biết nơi nào sai rồi thời điểm, Nghiêm Phong ném tới một cái đồ đạc, cũng là Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Nhìn thấy kiểu Thiên Tức Ngưỡng, nữ hoa nhãn tỉnh sáng lên, sau đó không chút do dự lần nữa bắt đầu miết lên tới, rất nhanh lại là một nam một nữ xuất hiện ở nữ hoa trước mặt. Cùng lúc đó nữ hoa lần nữa đem máu tươi của mình ban cho trong đó nữ tính, mà Nghiêm Phong thấy thế, cũng ban cho chính mình một giọt tinh huyết cho nam tính. Cuối cùng ở nữ hoa tạo hóa chi là dưới, Một nam một nữ rốt cuộc sống. Bái kiến Thánh phụ Thánh mẫu. Một nam một nữ này sống sau đó, lập tức quỳ xuống đối với Nghiêm Phong cùng nữ hoa quỳ lạy, cúi miệng nói Thánh phụ Thánh mẫu. Nữ hoa hơi đỏ mặt, khất thường nhìn thoáng qua Nghiêm Phong, phát hiện hắn không có gì biểu tình sau đó thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút thất lạc. Dùng cái này a, từng bước từng bước bóp quá phiền toái. Đang ở nữ hoa chuẩn bị tiếp tục giống như vừa rồi giống nhau bóp thời điểm, Nghiêm Phong đem hổ lô đằng đưa tới. Hai thứ đồ này, một mực hầu thủ nơi đó, vừa rồi ly khai Bồng Lai đảo phía trước. Nguyên Phong muốn đồ đạc chính là Cửu Thiên Tức Nhuyễn cùng Hồ Lô Đẳng. Chương 83, Nữ Hoa thành thành thứ 13 cảng. Đạt đạt. Nhìn thấy Hồ Lô Đẳng, Nữ Hoa trong nháy mắt biết tác dụng của nàng. Sau đó đem tất cả Cửu Thiên Tức nhưỡng toàn bộ hô nợ tốt, thuận tiện gia nhập chính mình một đống tinh huyết, sau đó quỷ thần xuôi khiến nhìn về phía Nghiêm Phong. Nghiêm Phong thấy thế mỉm cười, cũng bức ra chính mình một ít tinh huyết tiến nhập những thứ này nắm bùn bên trong. Nữ Hoa thấy thế mỉm cười, sau đó Hồ Lô Đẳng ung. Nhất thời từng cái người xuất hiện ở ban đầu một nam một nữ phía sau cấm loại, chờ, cựu thiên tức nhưỡng dùng xong sau đó, đã xuất hiện mấy vạn nhiều người. Bái kiến Thánh phụ Thánh mẫu. Những học sinh mới này sinh linh vừa mới sinh ra liền đã có linh trí, biết mình xuất hiện là nữ hoa cùng Nghiêm Phong hợp lý tạo thành, cho nên trực tiếp quy lại. Chúng tộc mới này đây người chúng ta hình sáng tạo, đã bảo nhân tộc. À. Nhìn thấy những học sinh mới này nhân tộc, Nghiêm Phong trong mắt có nhàn nhạt vui sướng. Ừm, đã bảo nhân tộc. Nữ hoa không có phản bác, gật đầu đồng ý. Vậy, theo nữ hoa xác nhận tân sinh sinh linh vị nhân tộc. Nhất thời thiên đạo có cảm giác, sau đó toàn bộ thiên địa biến sắc. Toàn bộ hồng hoang bầu trời đều bị thất thải hà quang bao phủ, sau đó một hồi tiên âm vang vọng hồng hoang. Kèm theo tiên âm còn có vô biên vô tận kim sắc công đức chi khí. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Công đức, thật nhiều công đức. Ngoa tảo, người nào vậy sao như bức, dĩ nhiên thu được lớn như vậy công đức. Đúng vậy, cái này công đức to lớn, liền trước đây Vu yêu lập tộc cộng lại cũng chưa tới 1 phần 10. Nhiều như vậy công đức tự nhiên kinh động hồng hoang bên trong tất cả sinh linh. Bọn họ cũng không phải mắt mù, cái kia tràn ngập ở toàn bộ Đông Hải bầu trời công đức quá nhiều. Trên chín tầng trời, toàn bộ công đức nhất thời chia làm vài phần. Trong đó 8 phần 10 bay về phía nữ hoa, một thành bay về phía Nghiêm phòng, còn có một thành bay về phía Hồ Lô Đẳng. Hồ Lô Đẳng đạt được tầng này công đức sau đó, nhất thời biến thành Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Tạo Nhân Tiên. Mà nữ hoa đạt được khủng lộ như thế công đức tương trợ, nhất thời cả người đạo hạnh bắt đầu tăng cường nhanh chóng đứng lên. Trong cơ thể nguyên bản còn không cách nào tìm hiểu Hồng Ngung Tử Khí. Giờ khắc này cũng tản ra huyền ảo quan mang, cùng nữ oa nguyên thần tướng lẫn nhau kết hợp, từng đạo tạo hóa pháp tắc tràn ngập ở nữ hoa nguyên thần bên trong, có thể dùng nàng đối với tạo hóa pháp tắc lĩnh ngộ trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cùng lúc đó, tu vi của nàng cũng đang không ngừng để thăng. Mai cho đến đề thăng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ mới dừng lại. Mà lúc này của nàng công đức cũng dùng hết rồi. Mà một bên Nghiêm Phong thấy thế, nhìn trong tay mình công đức liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút tân sinh nhân tộc. Thánh phụ thánh mẫu sao? Mà thôi, vẫn là thành toàn ngươi đi. Nguyên Bản Nghiêm Phong sẽ không chuẩn bị muôn cái này công đức, bây giờ nghe được Thánh phụ Thánh mẫu cái từ ngữ này, tâm lý càng thêm xác định. Siêu. Dừng lại ở Nghiêm Phong trong tay này, một thành công đức nhất thời bay vào nữ hoa trong thân thể. Ở nơi này một thành công đức bay vào nữ hoa trong thân thể phía sau, nữ hoa nguyên bản đỉnh chỉ tăng trưởng tu vi lần thứ 2 bắt đầu tăng trưởng. Biết tăng trưởng đến hỗn nguyên đại là kim tiên sơ kỳ cực hạn, sắp đột phá đến trung kỳ mới ngừng lại được. Sau đó kim quang tiêu thất, nữ hoa cũng chậm rãi mở mắt. Lúc này nữ hoa đã thành thánh. Từ đây chính là bất tử bất diệt thánh nhân tri tôn. Wen, nữ hoa mở mắt ra một khắc kia, vô tận uy áp từ nữ hoa trên người tắt phát ra ngoài. Nay cổ uy áp trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Hồng Hoang. Ta chính là nữ hoa, nay đã thành thánh. Tựa hồn là có cảm giác, nữ hoa khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, một đạo thanh em uy nghiêm trong nháy mắt chuyển khắp Hồng Hoang đại địa. Chúc mừng nữ hoa nương nương thành tiểu thánh nhân tri tôn. Sau đó toàn bộ Hồng Hoang đại địa, ngoại trừ thiên địa khâm định còn lại ngũ thánh cùng với Hồng Vân cái này tự nhận là có thể thành thánh ra hỏa bên ngoài. Hầu như mọi người đều ở đây cố cường đại huy áp dưới, vì trên mặt đất bái kiến mới đạn sanh thánh nhân. Đương nhiên, nếu là hầu như, vậy khẳng định là có người không có quỵ, tỉ như chỉ kính bản cổ trí tôn vụ tộc. Còn có thường hy, hy hỏa nghiêm phong những người này. Không có một chút, nữ hoa chậm rãi thu hồi lại khí thế. Xin lỗi, vừa rồi khí thế của ta hoàn toàn không bị khống chế, ngươi không sao chứ. Thu hồi khí thế nữ hoa, dẫn đầu hướng nghiêm sơn xin lỗi, nhắc tới cũng kỳ quái. Bây giờ nàng chính mình đã trở thành thánh nhân thế nhưng chính là không muốn để cho Nghiêm Phong hiểu lầm, cho nên theo bản năng giải thích. Ha ha, không có việc gì, ngươi điểm ấy khí thế nói với ta tới không có ý gì. Tuy là nữ hoa đã là hôn Nguyên đại là kim tiên sơ kỳ cực hạn tu vi, thế nhưng Nghiêm Phong một chút cũng không sợ. Lực chiến đấu của nàng đã có thể cùng nữ hoa chân chính đánh một trận. Hơn nữa, nếu như không phải Nghiêm Phong đem này một thành công đức ban cho nữ hoa, thiếu quyết một tầng công đức nữ hoa tuyệt đối không phải Nghiêm Phong đối thủ. Còn như hiện tại, tối đa cũng chính là 346, Nghiêm Phong chiếm giữ lục thành phần thắng. Cái này 3 vạn năm tới, nghiêm phong tu vi tự nhiên đã tấn cấp đến chuẩn thánh đỉnh phong. Cho nên thực lực cũng có đề thăng. Từ cùng yếu nhất thánh nhân chia 5 năm, đến bây giờ cùng nữ hoa cũng có thể bảo trí chia 46 Nữ hoa nhãn thần phụ trách nhìn nghiêm phong, đây chính là thành thánh một thành công đức á. Thế nhưng người đàn ông này lại không chút do dự trả lại cho nàng, điều này làm cho nội tâm của nàng Phập Phong bất định, không biết nên nói cái gì. Ha ha, công đức với ta mà nói là dùng thì vô dụng bỏ thi tiếp, cho người đoán là trợ giúp lớn nhất. Nghiêm phong cười khoát khoát tay một chút cũng không lưu ý. Nữ hoa cũng không tin tưởng, người trong thiên hạ đều ở đây tranh thủ công đức, ở đâu có người biết không đệ bụng Thường nghiêm phong cố ý thoải mái nàng, cho nên mới nói như vậy. Giờ khác này nữ hoa bị cảm động. Chỉ tiếc nữ hoa không biết, nghiêm phong nói là nói thật, công đức thực sự đối với hắn vô dụ. Coi như không phải cho nữ hoa, cũng sẽ cho nữ nhân của hắn. Sóng. Nữ hoa đi tới nghiêm phong bên người, trên mặt của hắn hôn một cái, sau đó trong nháy mắt phóng lên cao, đi trước thời kỳ hôn đột. Ng Thiên đạo quy định thánh nhân rất cần tiền hướng thời kỳ hốn độn mở chính mình đạo tràng, sở, dạ triệu, lấy nhân tộc liền trông cậy vào ngươi. Nếu như, ta là nói nếu như có dội dánh, nhiều tới thời kỳ hốn độn bên trong tìm ta tâm sự. Nữ hoa ngượng ngùng thanh âm ở nghiêm phong trong đầu văng lên, cũng là sử dụng chuyện âm thuật. Sơ sơ bị nữ hoa hôn khuôn mặt, lúc này nghiêm phong gương mặt một bước. Không phải, ta đều không chuẩn bị tán tỉnh ngươi à, ngươi làm sao lại tự động cho đưa tới cửa phổi. Ta đây là tiếp thu đâu, là tiếp thu đâu đâu vẫn là tiếp thu đâu. Đó là một vấn đề, hơn nữa rất khó tuyển chạy ra. Nghiêm Phong lúc này nghiêm túc sờ lên cằm, dường như đang làm cái gì lựa chọn khó khăn. Hoàn toàn không biết, nữ hoa là bởi vì hiểu lầm. Hơn nữa cái hiểu lầm này, ngày hôm nay cũng hoàn toàn không nói rõ ràng. Bất quá, mặc dù là hiểu lầm, cái này lớn như vậy công đức, người bình thường thật đúng là không bỏ được tiễn. Muốn biết rõ một cái hồ lô đằng cũng bởi vì đắc lực một tầng tạo nhân công đức liền trở thành Hậu Thiên công đức chí bảo. Nghiêm Phong coi như là bỏ qua một cái Hậu Thiên công đức chí a. Chương 84 Thánh nhân miệng, thật là thơm. Thứ 14 bốn càng. Nữ hoa đi rồi, nghiêm phong nhìn những học sinh mới này nhân tộc, suy nghĩ một chút, chỉ một ngón tay. Nhất thời bay ra ba cái quang đoàn, bay về phía ba người. Cái này ba cái quang đoàn bên trong phân biệt có đánh lửa, chế tạo phong ốc cùng với bệnh quần áo và đồ dùng hàng ngày chi thức cùng với một ít hồng hoang đại khái tình huống. Từ hôm nay vạn phía sau, người ba người vì nhân tộc tam tộc, chia ra làm hữu xào thị, tọa nhân thị, truy y hệ thị. Ba người tiếp nhận rồi quang đoàn sau đó. Nghiêm Phong trực tiếp đem nhân tộc Tam Tổ Tên cũng cho ban cho. Đa Tạ Thánh Phụ ban tên cho. Đa Tạ Thánh Phụ ban tặng nhân tộc sinh tồn gốc dễ. Hữu Sảo thị, Đoại Nhân thị, Truy Y thị ba người lập tức quỳ xuống dập đầu. Đa Tạ Thánh Phụ ban tên cho. Đa Tạ Thánh Phụ ban tặng nhân tộc sinh tồn gốc dễ. Còn lại nhân tộc thấy thế, cũng quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Ân. Nghiêm Phong thỏa mãn gật đầu, tân sinh nhân tộc còn không có như vậy phức tạp hơn tâm tư. Sau đó Nghiêm Phong nhìn một chút hiện tại không hề tu vi nhân tộc, lần nữa ném ra một vật Đây là một hòn đá nhỏ. Cuối cùng tỷ hệ Utha cở hở vô căn cứ mạc phồng Hóa thành một cái cao tới mấy chục thước thạch bi. Vâng. Thạch bi rơi trên mặt đất phía sau, nhất thời phát ra giao 400 nói quan mang. Còn đây là võ đạo thiên bi, mặt trên ghi lại hàng ngàn hàng vạn trùng võ đạo, các ngươi có thế học chi, làm dùng để phòng thân. Võ đạo thiên bi là nghiêm phong cái này mấy vạn năm bên trong nghiên cứu ra được. Bang vào nộ tính của hắn cùng kiếp trước nổ lớn tin tức tri thức. Hắn nghiên cứu ra một vạn chủng võ đạo. Trong đó có 3 loại là nối thẳng chuẩn thánh công pháp, còn xứng đôi tương ứng với đạo chiêu thức. Chỉ bất quá, cái này ba loại công pháp, không phải đại công đức, đại khí vận, đại cơ duyên cùng đại nghị lực tuyệt thế thiên tuyệt không thể được. Dưới xuống, lại có 10 loại đại là Kim Tiên cấp bậc cỡ công pháp. Cái này 10 loại công pháp cũng là phi thường khó được, đối với nhân tộc có cống hiến giả có thể tập chi. Kế tiếp tự nhiên là thái ớt kim tiên cấp bậc, chân tiên cấp bậc, thiên tiên cấp đừng cùng với điệu tiên cấp bậc công pháp. Còn như điệu tiên cấp bậc trở xuống, nghiêm phong đều chẳng muốn sáng tạo. Thái thượng không được cấp bậc. Nếu không phải là suy nghĩ đến càng công pháp cao cấp, cần cao hơn tư chất. Nghiêm Phong liền thái ớt kim tiên cấp bậc trở xuống công pháp cũng không muốn sáng tạo. Đa tại thánh phủ ban thường pháp. Hưu xảo thị bọn họ lần nữa kích động giập đầu. Có Nghiêm Phong truyền thụ cho tri thức, tự nhiên biết hồng hoàng là biết bao hiểm. Nếu như không có thực lực cương đại, nhân tộc sẽ bước đi gian nan. "Ân, các người đi xuống đi, nếu có không thể giải quyết việc gấp, có thể dùng vật ấy triệu hoàn với ta, rất đơn giản chỉ cần đập vỡ là được." Nghiêm Phong gật đầu, lần nữa cho nhân tộc một hạt châu. Hạt châu này bên trong có hắn một luồng nguyên thần. Một ngày lập nát, Nghiêm Phong là có thể cảm ứng được. Là toại nhân thị cung kính tiếp nhận hạt châu, sau đó thận trọng lui xuống. Nghiêm Phong thấy thế, cũng không do dự nữa, trực tiếp xông lên trời, bay về phía thời kỳ hỗn đột. Nữ Hoa chạy, thế nhưng chạy hòa thượng miếu không chạy được a. Hắn dù sao cũng phải đi lấy lại danh dự, chiếm tiện nghi bỏ chạy. Ở đâu có chuyện đơn giản như vậy. Mà lúc này nhân tộc số mệnh, Nữ Hoa chiếm giữ lục thành, Nghiêm Phong thì chiếm giữ thành. Nữ Hoa tuy là sáng lập nhân tộc thế nhưng cũng không để lại vật gì vậy. Mà Nghiêm Phong không ngừng ban cho nhân tộc sinh tồn phương pháp, thậm chí là phương pháp bảo vệ tánh mạng, cho nên tự nhiên chiếm cứ tương đối cao số mệnh. Hôn đàn a, không nghĩ tới nữ hoa dĩ nhiên đi ở mọi người đằng trước, bọn ta tam thanh đều bị nàng một cô gái cho so không bằng. Côn Lôn Sơn bên trên, Nguyên Thủy Đỏ con mắt nhìn Đông Hải phương hướng, nơi đó nhưng là nữ hoa thành thánh chi địa. Có thời gian như vậy ước ao người khác, còn không bằng chính mình dành thời gian nỗ lực tìm hiểu hồng Không Tử khí. Thấy Nguyên Thủy nhỏ như vậy tâm nhãn, Người khác so với hắn sớm thành thánh cũng không thoải mái thông tin phúng thứ một câu về sau liền ly khai hắn muốn bế quan tìm hiểu Hồng mông tử khí tranh thủ sớm ngày thành thánh thông thiên ngươi có ý tứ ngươi đứng lại đó cho ta ngươi có còn hay không lẽ phép ạ nguyên thủy cái kia khi à thông thiên tiểu tử này gần nhất càng ngày càng càng rỡ thường thường chống đối hắn đối với nguyên thủy trao đổi thông tin mắt điếc ngờ cũng không quan tâm trực tiếp biến mất ở nguyên thủy trước mắt vô lượng tiên Tônn lao tử nhìn nguyên thủy lấy mắt sau đó la đầu cũng đã biến mất Nguyên Thủy, không biết có phải hay không là ảo giác, Nguyên Thủy cảm thấy thông thiên cùng lao tử càng ngày càng không đợi thấy mình. Bất quá Nguyên Thủy cũng không còn suy nghĩ nhiều, coi như không định gặp chính mình thì như thế nào, ngược lại hắn không để bụng. Các loại, chờ Thành Thánh về sau, Nguyên Thủy cũng không cần lao tử cùng thông thiên hỗ trợ. Tự mình một người là có thể treo lên đánh viêm đế. Phương Tây Linh Sơn chi thượng. A Di Đà Phật, không nghĩ tới, chúng ta bên trong thực lực yếu nhất nữ hoa dĩ nhiên dẫn đầu Thành Thánh, sư đệ, chúng ta cũng muốn cố gắng gấp bội. Thấy nữ hoa Thành Thánh tiếp dẫn khó khăn sắc mặt nhất thời vừa khổ mỗi ít. Sư huynh nói là, chúng ta là nên nỗ lực. Hơn nữa nếu như không phải trước đây Viêm đế, ta người hai người cũng không trở thành lãng phí hai thời gian và năm. Có cái này hai và năm, nói không chừng chúng ta đã thành thánh. Nhắc tới Viêm đế, Chuẩn Đề thanh âm tràn đầy hận ý. Có thể tưởng tượng, một ngày thành thánh, Chuẩn Đề tuyệt đối trước tiên tìm Viêm đế phiến phước. Ân, Nguyên Thủy cũng nghĩ như vậy. Thời kỳ hỗn độn bên trong, nữ hoa lấy ra hồng tu cẩu, nện ở một chỗ hỗn độn không gian bên trên. Vâng. Nguyên bản thời kỳ hốn độn nhất thời bộ phát ra, thanh khí tăng lên, chọc khí giảm xuống. Rất nhanh, một châu đạo tràng đã bị nữ hoa cho mở ra tới. Sau đó nữ hoa phất tay một cái, một tòa cung điện cũng rất nhanh hoàn thành. Ở cung điện trên tấm bảng, tự nhiên viết hoa hoàng cung 3 chữ to. Siêu. Đang ở nữ hoa kiến tạo tốt chính mình đạo tràng, một đạo tiếng xé gió văng lên. Nữ hoa theo bản năng cảnh giới đứng lên. Thế nhưng sau một khắc, đột nhiên cảm giác mình bị người ôm lấy, sau đó miệng của mình cũng bị người lại ô ô ô. Nữ hoa quá sợ hãi, có thể làm cho mình không hề phát hiện, thậm chí lập tức đi tới bên cạnh mình, toàn bộ hồng hoang dường như cũng liền hồng quân có thể làm được. Cho nên ngay từ đầu nữ hoa nhất thời tức giận ngập trời, cho dù là lao sư cũng tuyệt đối không thể khinh bạc chính mình, bởi vì nàng tâm đã cho một người nam nhân. Chỉ là còn không đợi nữ hoa giải rửa, liền phát hiện để cho nàng khó tin một màn. Bởi vì hắn phát hiện, hôn nàng dĩ nhiên là Nghiêm Phong, cái kia đã trộm đi chính mình lòng tên. Rất nhanh, Nghiêm Phong miệng rồi rời đi nữ hoa miệng. Tầm tắc, thánh nhân mùi vị Quả nhiên bất đồng tiếng vọng, thật là thơm. Nghiêm Phong một bên dư vị, một bên bẹp lấy miệng, hoạt thoát thoát một bộ tiểu lưu manh bộ dạng. Chương 85, nhân định tháng thiên, tự cường bất tức. Ngươi, thực lực của ngươi. Đối với bị Nghiêm Phong kinh bạc, Ngư Hoa cũng không hề để ý, tối đa ngượng ngùng một điểm. Nhưng là cùng cái này ngượng ngùng so với, Nghiêm Phong thực lực mới là để cho nàng kinh hai nhất. Phải biết rằng hắn hiện tại nhưng là thánh nhân a. Thế nhưng Nghiêm Phong dĩ nhiên có thể ở nàng không cảm giác chút nào dưới tình huống đi tới bên người, cái này có điểm kinh khủng. Đông đốc, đừng tưởng rằng ngươi thành thánh đã cảm thấy rất lợi hại, nếu đánh thật, ngươi có thể vẫn không đánh thắng ta đây." Nghiêm Phong đưa ngón tay ra cho Nữ Hoa một cái tiểu náo vỡ, tự hào nói, "Ngươi thực sự là biến thái a." Đối với Nghiêm Phong trả lời, Nữ Hoa suy nghĩ thật lâu, thầm nghĩ ra một cái như vậy từ ngữ. "Quá biến thái, không phải thánh nhân, dĩ nhiên có thể cùng thánh nhân một đấu, liền mình bây giờ có thể đều không phải là Nghiêm Phong đối thủ, cái này kinh khủng." Cùng lúc đó, Nữ Hoa coi như là hiểu được, chắc không được Nghiêm Phong một chút cũng không để ý đắc tội Tam Thành. Đắc tội Tây Phương Người. Nghiêm Phong thực lực bây giờ cũng đã cường đại hơn mình, chờ hắn thực lực tiến hơn một bước đâu. Đây chẳng phải là, liền lao tử bọn họ đều không phải là Nghiêm Phong đối thủ. Chỉ là nữ hoa vẫn có chút lo lắng, bởi vì tam thanh đồng khí liên trì, nếu như ba người cùng lúc lên đích nói, Nghiêm Phong không nhất định đích nổi. Hơn nữa thông thiên còn có Chu Tiên kiếm trận, một ngày thông thiên thành thánh, đó chính là không phải tứ thánh không thể phá. Tốt ngươi, dĩ nhiên nói ngươi phu quân là biến Thái ra pháp hầu hạ phong nói Lần nữa cái hó qua nữ hoa yêu bắt đầu rồi thật là thơm định luật. Một hồi hôn phía sau, "Ngươi sẽ không sợ ba xin bọn họ liên thủ đối phó ngươi sao? Nếu như bọn họ thành thánh lời nói, thực lực khẳng định so với ta mạnh mẽ." Nữ hoa đem sự lo lắng của chính mình nói ra. "Yên tâm đi, điểm này ta sớm có chuẩn bị, hơn nữa, Tam Thanh phòng trứng đều muốn tách ra, làm sao có thể cùng nhau đối phó ta." Nghiêm Phong cười ha ha một tiếng, một chút cũng không để ý. Nữ hoa sửng sốt, rất nhanh nàng cũng đẩy diễn ra, Tam Thanh quả thực biết ở riêng. Bởi vì một cái cuốn lôn sơn không chịu nổi ba vị thánh nhân nhân quả, tối đa chỉ có thể là một cái thánh nhân, mà đến lúc đó, nhất định sẽ có hai vị thánh nhân trốn đi. Ngươi về sau biết làm sao đối đãi yêu tộc? Đã không có tam thanh lo lắng, cuối cùng nữ hoa không thể không đưa ra bọn họ phải đối mặt vấn đề. Nàng là yêu tộc hoàng hằng, mà Nghiêm Phong là Vu tộc hậu thổ phu quân, giữa bọn họ nhất định là có trùng điệp cách trở. Yêu tộc, ngươi nếu thành thánh, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, tương lai là nhân tộc thiên hạ, Vu yêu lưỡng tộc nhất định rời khỏi lịch sử sân khấu. Mà vũ tộc, ta đã vì bọn họ tìm đường lui. Còn như yêu tộc, đế tuấn bọn họ phải chết, dù sao thì coi như bọn họ chết, yêu tộc vẫn là yêu tộc, sẽ không diệt tộc, chỉ là cùng vu tộc giống nhau, thối lui ra khỏi ẩn nặc đứng lên. Nghiêm phong một chút cũng không sợ tiết lộ thiên cơ. Có hôn độn trâu che lấp, hồng quân đều không tra được. Cái này, cho là thật như vậy. Nữ hoa hiển nhiên tu vi vẫn chưa tới, còn thôi diễn không đến chuyện xa vời như vậy. Đó là tự nhiên, ngươi cho là ta biết lửa ngươi sao. Nghiêm phong mỉm cười Sau đó nhìn chầm chằm nữ hoa xem, ta tự nhiên biết ngươi sẽ không, bởi vậy ta an tâm. Nữ hoa cũng ôn nhu cười, nếu kết quả đã định trước, hắn sao nàng cũng không có cái gì tốt cụ kết. Ừm, như vậy cũng tốt, còn có, về sau tận lực thiếu đúc kết yêu tộc sự tình, nhất là ở yêu tộc cùng nhân tộc đối lập thời điểm, ngươi muốn thiên vị nhân tộc. Phải biết rằng, thành thánh sau đó tranh đoạt chính là số mệnh, ngàn vạn lần không nên khiến cho nhân tộc số mệnh ở trên thân thể ngươi quá nhiều trôi qua. Bởi vì nhân tộc số mệnh mới là đối với ngươi là tối trọng yếu, yêu tộc Có cũng được không có cũng được. Đột nhiên, nghiêm phong vang lên cái gì, đối với nữ hoa tiến hành rồi một phen nhắc nhở. Yên tâm, ta biết phải làm sao, ngươi cũng nói, nhân tộc mới thật sự là thiên địa nhân vật chính, ta lại không đốc, thiên định thiên địa nhân vật chính không kinh doanh, chạy đi kinh doanh đã định trước bị thiên đạo vứt bỏ yêu tộc. Lại nói, nhân tộc dù sao cũng là ta sáng tạo, ta cũng là bọn họ thánh mẫu, như thế nào lại không quan tâm đâu. Nữ hoa một chút cũng không đốc, nghiêm phong lời nói đều nói như vậy sáng tỏ, nếu như còn không biết lấy hay bỏ, vậy bổng là thánh nhân Đồng thời cũng minh bạch, vì sao trước đây luôn cảm thấy không thể cùng yêu tộc dây dưa quá nhiều nhân quả. Một số ngàn năm trôi qua, ở Côn Lôn Sơn bế quan không kết quả lão tử quyết định xuất quan, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Nghe nói nữ hoa cũng là bởi vì đi ra ngoài một chút, sau đó mới tìm được cơ duyên. 0803 ân không có bệnh, đi hai bước, nói không chừng là có thể thành thánh nữa nha. Cứ như vậy, láo tử một thân một mình biến mất ở Côn Lôn Sơn bên trên. Đi ngang qua Thủ Dương Sơn thời điểm, phát hiện nơi đây không sai. Đồng thời nhận đang tìm kiếm bái sư Huyền Đô. Huyền Đô không thích hợp võ đạo, cho nên ở đã biết tiên đạo sau đó, vẫn gặp núi liền bái, một mạch đến Lao tử xuất hiện. Mà đi qua Huyền Đô hiểu rõ, Lao tử giải khai cho tới bây giờ nhân tộc bộ lạc phát triển khá vô cùng. Nhân số đã có hơn ước nhiều. Mà hiểu được nhân tộc, Lao tử phúc trí tâm linh, cảm thấy cơ duyên của mình nên ở nhân tộc trên người. Sau đó liền truyền xuống thái thanh tiên pháp cùng Huyền Đô, sau đó rời đi thủ Dương Sơn, đi tới nhân tộc bộ lạc bên trong. Không. Ở nhân tộc bộ lạc khắp nơi đều có nhân tộc Thánh Phụ Thánh Mẫu, cũng chính là viêm đế cùng nữ hoa thần tượng. Rất nhanh, lão tử liền đi tới Đông Hải Tri Tân, cũng chính là nhân tộc tộc địa. Đây là nhân tộc tự xưng, bởi vì ở chỗ này, có Thánh Phụ vì nhân tộc chuẩn bị võ đạo thiên bi, nhân định thắng thiên, tự cường bất tức. Cái này tám chữ là võ đạo thiên bi ở trên khúc dạo đầu. Cũng là cái này tám chữ vẫn khích lệ nhân tộc phàm là gặp phải phiền phức, đều sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nghiêm Phong giữ lại Hạt Châu, cũng vẫn bị bảo tồn ở nhân tộc thần điện bên trong. Đó là chỉ có đến rồi nhân tộc đến rồi sống còn trước mắt mới sẽ sử dụng thủ đoạn. Đây chính là huyền đô trong miệng võ đạo thiên bi sao. Viêm đế quả nhiên là viêm đế, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra như vậy có khác với hồng hoang tiên đạo công pháp, dùng võ tái đạo, cho là thật lợi hại phi phạm. Chứng kiến võ đạo thiên bi phía sau, lão tử hai mắt toát ra tinh quang, đối với viêm đế lại nhiều hơn một phần tán thưởng. Mà lúc này võ đạo thiên bi, đã là hậu thiên công đức trí bảo. Đây là nhân tộc tự phát, mỗi lần thu được công đức, đều sẽ rót vào một chút Ở tọa nhân thị đánh lửa, truy y thị bệnh quần áo và đồ dùng hàng ngày, hưu xào thị kiến tạo phòng ốc đều có không ít công đức. Mà những cái này công đức, bọn họ đều có không ít thâu vào võ đạo thiên bi bên trên. Bởi vì đây là nhân tộc ăn. Chỉ cần có võ đạo thiên bi ở, nhân tộc liền có thể tự cường bất tức, không ngừng cường đại lên. Tộc nhân cũng có thể không ngừng học tập võ đạo thiên bi bên trên ghi lại vũ đạo công pháp 4. chương 86, Lao tử truyền đạo nhân tộc đệ nhất càng. Xem ra, cơ duyên của ta thật là rơi vào cái này nhân tộc bên trên Lão tử ánh mắt lấp loé nhìn toàn bộ nhân tộc, biết mình thành đạo cơ duyên ở nơi nào. Chỉ bất quá khiến cho đầu hắn đau là, cái này nhân tộc là Nữ Hoa cùng Viêm Đế nhân tộc, hắn muốn ở chỗ này truyền giáo, không có bọn họ cho phép, phòng trừng căn bản cũng không khả năng. Bởi vì không ai tán thành. Ở sở có nhân tộc trong lòng, chỉ có Thánh phụ cùng Thánh mẫu mới là vĩ đại nhất. Một ông lão đột nhiên chạy tới truyền đạo, không bị đuổi ra ngoài mới là lạ chứ. Cũng được, xem ra là thời điểm đi tìm một cái nữ hoa. Lao tử không muốn tìm kiếm Viêm Đế. Dù sao quan hệ giữa bọn họ cũng không hòa hợp, vì Nguyễn Thủy, hắn cùng Viêm Đế đã làm xong không ít cái. Biết mình thành đạo cơ duyên ở nhân tộc sau đó, Lão Tử không có ở dây dưa, trực tiếp không kịp chờ đợi đi trước thời kỳ hôn đột bên trong. 317 Nữ Hoa Sư muội Thái Thanh Lão Tử đến đây cầu kiến. Hoa Hoàng Cung bên ngoài, Lão Tử không có trực tiếp xông vào, mà là phi thường có lễ phép chờ triệu kiến. Nói như thế nào lần này cũng là đến cầu người, quá mức tiêu ngạo, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Thái Thanh Sư Minh, tiến đến một lần Nữ hoa bình thản thanh âm từ hoa hoàng cung truyền ra. Lao tử nghe nói, cũng không có bởi, bay thẳng vào. Chỉ bất quá khiến cho lão tử không nghĩ tới chính là, tiến nhập vào hoàng cung phía sau, gặp một người không tưởng được. Thì ra Viêm đế đạo hữu ở. Lao tử chỉ cảm giác mình tới không phải lúc, ban đêm tới, nói không chừng cũng sẽ không đụng tới Viêm đế. Đáng tiếc Lao tử không biết, Viêm đế đã ở chỗ này mấy nghìn năm. Là tối trọng yếu, đương nhiên là chờ đấy Lao tử tới cửa. Hắn chính là biết, Lao tử nếu như lập giáo, nhất định phải trải qua hắn cùng nữ hoa đồng ý vâng không căn bản không thể thực hiện được. Đúng vậy, ta ở oa hoàng cung đã mấy nghìn năm, không biết Thái Thanh ngươi lần này đến đây là chuyện gì." Nghiêm Phong thẳng thắn, thuận tiện lôi kéo nữ hoa tay, một chút cũng không có che lớp mình và nữ hoa quan hệ. Lao tử thấy thế cả kinh, không nghĩ tới cái này, nữ hoa sư muội dĩ nhiên cùng Viêm đế ở cùng một chỗ, đây nếu là truyền ra ngoài, thực sự sẽ kinh động toàn bộ hồng hoàng a. Hơn nữa tử Viêm đế cùng yêu tộc quan hệ, cái kia thật là không chết không thôi cục diện. Cái này, lão tử có điểm không biết nên hay không nên lên tiếng, có chút do dự. Làm sao, ngươi không muốn chứng đạo? Ở nơi nào do dự như vậy nửa ngày? Mà ở lão tử thời điểm do dự, Viêm Đế một câu nói, khiến cho hắn manh ngẩng đầu, tâm lý nổi lên kinh đào hãi lãng. Ngươi có phải hay không đang nhớ ta làm sao biết? Hắc hắc, ta biết thì thôi đi, nói thật, ta ở ba hoàng cung cũng chờ ngươi mấy nghìn năm. Ngươi nếu như không tới nữa, ta đều muốn chính mình đi tìm ngươi. Cũng may ngươi vẫn không tính là quá đẩn, cuối cùng cũng biết mình chứng đạo cơ duyên ở đâu. Nghiêm Phong sợ cái chậm để ý nói, chỉ bất quá lời của hắn Khiến cho nay đã kinh hãi lao tử càng thêm không biết làm sao Trang diện nhất thời lúng túng một chút tới Lao tử hiển nhiên là chưa có lấy lại tinh thần tới Mà nghiêm phong cùng nữ hoa thì là đang đợi lao tử hoàn hồn tước chừng qua đây một khắc đồng hồ phía sau Lao tử mơ y phát hiện mình dĩ nhiên thất thố Viêm đế không hổ là viêm đế Thái thanh cam bái hạ phòng Đường của ta ngươi dĩ nhiên đã sớm đoán được Chỉ là không biết viêm đế yêu cầu của ngươi là cái gì Cuối cùng lao tử cũng đã thấy ra Thuận tiện đi thẳng vào vấn đề v nhất định là chính mình có vật gì là khiến cho Viêm Đế coi trọng, bằng không đối phương có thể không phải lại ở chỗ này chờ hắn mấy nghìn năm. Ly địa diễm quan kỳ, cộng thêm về sau ngươi một lần trống đỡ. Nghiêm Phong nói, đem yêu cầu của mình nói ra, cũng không sợ lao tử không đáp ứng. Xem ra, Viêm Đế ngươi đã sớm biết, lao đạo cực hạn ở nơi nào, cũng được, ta đáp ứng. Ở Viêm Đế đưa ra yêu cầu thời điểm, lão tử chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Viêm Đế đưa hắn ăn gắt gao. Nói lên yêu cầu, cũng vừa lúc tại hắn có thể tiếp nhận cực hạn nhất kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, cộng thêm một cái chống đỡ, nếu như là bình thường lao tử là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chỉ tiếc bị Nghiêm Phong lớn tiếng giọa người, hơn nữa hắn cũng biết, nếu là không bằng lòng, Nghiêm Phong cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn truyền đạo. Cho nên thẳng thắn cũng không trả giá, trực tiếp đáp ứng. Đây là ly điệu diễm quang kỳ. Nếu đáp ứng, lao tử cũng không nét mực, trực tiếp đem ly điệu diễm quang kỳ ở trên nguyên thần dấu ấn lao đi, sau đó giao cho Viêm Đế. Do dự là mình lau đi nguyên thần dấu ấn, cho nên lão tử không cần thụ thương không. Nếu Thái Thanh ngươi sảng khoái như vậy, ta cũng không phải người nhỏ mọn, ta đây liền chuyển tin nhân tộc, ngươi có thể ở nhân tộc truyền đạo. Ruốt ruột trong tay ly điệu diễm quan kỳ, Nghiêm Phong sảng khoái cười, sau đó nhắm hai mắt lại. Ông. Cùng thời khắc đó, ở Hồng Hoang bên trong nhân tộc bộ lạc bên trong tất cả thánh phụ thần tượng nhất thời sáng lên nổi lên màn sáng. Ta chính là nhân tộc thánh phụ Viêm Đế, nay cảm giác nhân tộc võ đạo không thích hợp toàn bộ nhân tộc, đặc biệt cùng các ngươi thánh mẫu nữ hoa đưa vào Thái Thanh tiên pháp, lấy cung nhân tộc không cách nào tu luyện võ đạo người tu luyện các người ở Đông Hải bên cạnh ngợi, Thái Thanh Tiên Pháp thì sẽ hàng lầm, nhớ kỹ nhân định thắng thiên, tự cường bất tức. Thần tượng nói xong, màn sáng liền ảm đạm xuống. Cung Tiên Thánh phụ Thánh mẫu, chúng ta cảm tạ Thánh phụ Thánh mẫu từ bi. Giờ khắc này, nhân tộc hàng tỷ con dân cả người kích động quỳ xuống đất hướng về thần tượng Lê bái. Thánh phụ cùng Thánh mẫu thì ra vẫn đang chú ý bọn họ, biết có những người này không cách nào tu luyện võ đạo còn cố ý đưa vào Thái Thanh Tiên Pháp, thực sự là quá hạnh phúc. Thời kỳ hỗn độn hoa hoàng cung bên trong. Được rồi, Thái Thanh đạo hữu, ta đã phân phó Ngươi có thể đi Đông Hải truyền đạo." Nghiêm Phong mở mắt ra, vẻ mặt nụ cười hướng về phía lão tử nói rằng, "Như vậy, tại Hạ liền cáo từ trước, đa tạ Viêm Đế cùng nữ hoa sư mội thành toàn. Lão tử làm một tập, sau đó rời đi thời kỳ hỗn đột, thẳng đến Đông Hải đi." Rất nhanh, lão tử liền tới một. Hai đến rồi Đông Hải, sau đó bẩm giọng ý đồ đến. Nhân tộc đại năng vừa nghe là thánh phụ theo như lời Thái Thanh tiên pháp hàng lâm, nhất thời khách khi đem lão tử mời mời đi vào. Mà các loại, chờ lão tử sau khi đi vào, đã có rất nhiều người ngồi xếp bằng cũng đợi hắn chuyển xuống Thái Thanh Tiên Pháp. Lao tử cũng không nét mực, lúc này bắt đầu rồi chuyển thụ chính mình Thái Thanh Tiên Pháp. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem kỳ kiếu. Này hai người, đồng xuất mà dị danh, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Lao tử thanh âm chậm rãi từ nơi này chuyển đi, rất nhanh thì truyền khắp Đông Hải, hết thảy nhân tộc đều theo bản năng dừng lại bước bộ. Nghe cái này huyền ảo tu tiên phương pháp. chương 87, xông thẳng lên trời hắc quăng cùng sát khí phần 2. Hoa hoàng cung. Ở Lao Tử đi rồi, nghiêm phong không kịp chờ đợi lấy ra hốn độn thanh liên. Ken, kiểm tra đo lường đến tiên tiên ngũ phương kỳ ly địa diễm quăng kỳ, có hay không tuyển trạch cùng hốn độn thanh liên dung hợp. Bắt đầu dung hợp. Kế tiếp, khiến cho nữ hoa trận mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy ly địa diễm quăng kỳ hóa thành một đạo lưu quăng sắp nhập vào hốn độn thanh liên bên trong. Mà Hỗn Độn Thanh Liên nguyên bản 27 đóa hệ tở cánh hoa bắt đầu tăng trưởng. 28 đóa, 29 đóa, 30 đóa. Trong chốc lát Hỗn Độn Thanh Liên liền từ tháng 2 năm 17 phẩm tăng trưởng đến rồi 30 phẩm. Ken, chúc mừng ký chủ tháng 2 năm 17 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên lên cấp làm 30 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên. Ken, Hỗn Độn Thanh Liên hết thể uy lực đề tăng 100%. Khá lắm, hiện tại chỉ là dung hợp một cái thiên địa ngũ phương kỳ, uy lực liền tăng lên gấp đôi. Cái này khiến nghiêm phong lực phòng ngự cường đại hơn thêm. Cái này Đây chính là ngươi hốn Độn Thanh Liên lai lịch. Chính mắt thấy hốn Độn Thanh Liên từ tháng 2 năm 17 phẩm đi tới 30 phẩm, nữ hoa rốt cuộc biết cái này Hỗn Độn Thanh Liên là thế nào tới. 09. Đúng vậy, ngươi cũng biết, ta nguyên bản tiên thiên chí bảo là tạo hóa thanh liên. Sau lại ta đi qua một loại thủ đoạn, đem nguyên bản hốn Độn Thanh Liên tán lạc linh kiện toàn bộ cho đi tìm tới. Thiên Địa Ngũ Phương Kỳ ta đã tìm được 4 cái, Tứ lại Liên Thai cũng tìm được 3 cái. Hiện tại chỉ còn lại Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cùng Diệt Thế Hắc Liên. Nghiêm Phong nữ khí bên trong tràn đầy mừng rỡ. Tìm lại được hai cái này, Hỗn Độn Thanh Liên sẽ hồi phục thành 36 phẩm Hỗn Độn Chí Bảo. Mà cờ Du so sánh lại thời kỳ toàn thịnh phải kém chút ít, nhưng cũng là hôn Độn Chí Bảo. Hỗn Độn Thanh Liên ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng là so với Khai Thiên Phu, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hỗn Độn Châu mạnh hơn tồn tại, là bốn đại Hỗn Độn Chí Bảo đứng đầu. Thì ra là thế, hiện tại ta càng ngày càng hiếu kỳ bản lãnh của ngươi, cho là thật lợi hại phi phàm, liền Khai Thiên đã hư hại Hỗn Độn Thanh Liên ngươi cũng có thể chữa trị. Nữ Hoa ngữ khí tràn đầy thán phục, cùng lúc đó đã cùng Nghiêm Phong thực lực càng ngày càng có lòng tin. Bây giờ Hỗn Độn Thanh Liên cường đại hơn thêm, cũng liền có thể nói Nghiêm Phong cường đại hơn thêm. Thảo nào Nghiêm Phong vẫn luôn không đem Tam Thanh để vào mắt, chỉ là bây giờ hốn Độn Thanh Liên sẽ không e ngại bọn họ. Một ngày các loại, chờ, Nghiêm Phong đem hốn Độn Thanh Liên khôi phục lại 36 phẩm, Hỗn Độn trí Bảo phần cấp, vậy có thể triệt để trấn áp Tam Thanh bọn họ. Haha, ha, biết ngươi phu quân lợi hại của ta à, ngươi bây giờ đã là thánh nhân, hơn nữa thực lực của ta cũng không nhất định thánh nhân yếu, là thời điểm đi một chuyến nữa phương Tây. Ta tin tưởng diện thế hắc liên đang ở phương Tây cái góc nào bên trong cất dấu. Nghiêm phong đem hốn độn thanh liên thu, sau đó nhìn về phía phương Tây thế giới. Tốt, ta cùng ngươi đi. Nữ hoa lập tức ứng tiếng nói. Nàng không phải là không thể được ly khai thời kỳ hốn độn đi trước hồng hoang, chỉ là không thể ở hồng hoang bày ra lực lượng mà thôi. Bởi vì hồng hoang không chịu nổi thánh nhân lực lượng. Từ tam thanh thành thánh hậu, vẫn như cũ có thể ở trong hồng hoang đạo chẳng có thể biết. Lao tử thủ dương sơn, thông thiên kim lao đảo cùng với nguyên thủy Côn Sơn đều thường thường xuất hiện thân ảnh của bọn họ đâu. Nói đi là đi, bây giờ phương Tây tổ hai người còn không có thành thánh, tự nhiên không cần có điều cố kỵ. Lần này nghiêm phong có thể nói là ở toàn bộ phương Tây đại điệu bên trên bắt đầu đấu đá lung tung, cho dù là đem phương Tây làm một lôn nở trôn nở dê vo lên chơi ý cũng phải tìm được diệt thế hắc liên. Phương Tây Linh Sơn tri thượng. Là ai, thật không ngờ lớn mật, ta phương Tây vốn là vô cùng cắn cối, hiện tại lại chịu đến như vậy hủy diệt, về sau còn muốn hay không tu luyện. Nghiêm phong động tính gây quá lớn Rất nhanh thì bị Bế Quan trong chuẩn đề cùng tiếp dẫn cho đã nhận ra. Cho nên hai người liếc nhau sau đó, liền liền xông ra ngoài. Viêm Đế, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy người qué rối là Viêm Đế, chuẩn đề tâm lý cái kia hận à, làm sao cái thứ nhất thành thành không phải hắn? Nếu như là lời của hắn, vậy có thể mang Viêm Đế triệt để cho trấn áp thôi. Chỉ là kế tiếp chuẩn đề cùng tiếp dẫn ánh mắt co rụt lại. Bang bang. Hai người hóa thành lưỡng đạo lưu tinh biến mất ở phía chân trời. Mà tại chỗ, Nghiêm Phong theo bản năng nhướn đầu. Mới vừa Dường như đụng phải cái gì. Quên đi, bất kể, tiếp tục tìm. Nữ Hoa thấy thế, nhịn không được lên tiếng cười nói, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là xui xẻo. Hiện tại Nghiêm Phong chuyên tâm đọc một chút diệt thế hắc liên, cho nên căn bản cũng không có quan tâm đến bọn họ, chờ phản ứng lại khi có người, đã đem bọn họ đuổi bay. Như vậy qua đây trăm năm phía sau. Ân. Có phải hay không là nơi đây? Nghiêm Phong ở một chỗ cấm chế dưới dừng lại. Cái này trăm năm hắn không sai biệt lắm đem phương Tây lần nữa lật một lần, rốt cuộc tìm được một cái che giấu rất sâu cấm chế. Nếu như không phải nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được. Nếu như không sai, chắc là nơi này, ngươi cũng cảm nhận được à, nơi này sát khí cùng ma khí ngập trời, hẳn là cùng La Hầu có quan hệ. Nữ Hoa cũng nhắm mắt lại cảm thụ một cái, trong lòng có 90% xác suất có thể khẳng định, nơi đây ẩn nút có thể chính là diệt thế hắc liên. Hắc hắc, mặc kệ hắn là không phải, mở ra cấm chế chẳng phải sẽ biết. Nghiêm Phong liếm môi một cái, sau đó pháp lực khẽ động, tuần thiên tinh thần chi lực trong nháy mắt hàn lâm. Truy tinh lá nguyệt, mãn thiên tinh quang theo Nghiêm Phong một quyền đánh ra xuất hiện. Sau đó lại thời gian cực ngắn bên trong ngưng tụ thành một vòng đầy tháng, hướng về cái này cấm chế phủ đầu chụp xuống. Rang rắc. Truy tinh lãng nguyệt uy lực phi thường cường đại, hơn nữa Nghiêm Phong lúc này thực lực có thể sánh bằng La Hầu ban đầu thực lực cường đại nhiều. Cái này La Hầu không biết cấm chế tự nhiên không đỡ được Nghiêm Phong công kích. Ùng ùng. Cấm chế kiên chỉ trong chốc lát phía sau đã bị triệt để cho nghiền nát. Oeng. Ở cấm chế phá toái đồng thời, một đạo hắc 533 chỉ lấy cùng một đạo sát khí sông thẳng lên trời, đem chọn cái phương Tây đều kinh động. Bảo vật khai quật, ít nhất cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo tồn tại. Nhanh nhanh nhanh, bảo vật khai quật, người gặp có phần. A Di Đà Phật, vật ấy cùng ta có duyên, nếu như không đi lấy tới, làm trái thiên đạo. Trong chấp nhóm này, phương Tây thế giới tu sĩ toàn bộ như giống như điên sông về Hắc Quang cùng sát khí địa phương sở tại. Phương Tây thế giới chắc quá, cái này mấy trăm ngàn năm qua, cũng chỉ nghe nói Đông Phương thỉnh thoảng ở đâu có bảo vật khai quật. Thế nhưng phương Tây là một lần cũng không có. Lần này thật vất vả có bảo vật khai quật, có thể nào không phải đạo? Không chỉ là Tây Phương những thứ này tu sĩ, liền chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng bị hấp dẫn. Sư đệ, người nói viêm đế mục tiêu có phải hay không là món bảo vật này. Tiếp dẫn nhìn bảo vật xuất thổ phương hướng sắc mặt thay đổi rất khó nhìn. Bất kể có phải hay không là, cũng không thể khiến cho viêm đế lấy đi. Ta phương Tây vốn là cắn cối, thật vất vả ra khỏi một lần bảo vật, có thể nào khiến cho viêm đế cấp đi. Chuẩn đề cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhưng là chúng ta đánh không lại hắn A. Tiếp dẫn sắc mặt một khổ cái này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân chuẩn đề cũng y Bất quá hai người tuy là không nói, thế nhưng tốc độ đi đường một chút cũng không chậm. Trước không nói đánh không lại đánh không lại, bảo vật khai quật, không đi nhìn một chút lời nói, cũng không thể nào nói nổi. Đến lúc đó lại kiến cơ hành sự a. Chương 88, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ canh thứ 3. Đây là diệt thế hắc liên cùng thí thần thương, ha ha ha ha, không nghĩ tới vẫn là mua một tặng một. Cấm chế sau khi vỡ vụt, Nghiêm Phong liền gặp được một cây trường thương cùng một cái màu đen liên thai ở nơi nào nằm. Nữ hoa thấy thế cũng không nói gì, đối với Nghiêm Phong vận khí cũng là bội phúc. Hai quyển cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo đã bị hắn như thế cho tìm được rồi, trong đó thi thần thương luận lực công kích càng là không kém gì Tiên Tiên trí Bảo bản cổ phiên. Nghiêm Phong không do dự, vung tay lên, đã đem hai kiện cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo trộm được trong tay. Lớn mật, cũng dám cướp đoạt ta linh bảo, còn không mau mau bông. Ở Nghiêm Phong lấy đi hai kiện linh bảo phía sau, một cái đại la kim tiên đỉnh phong tu vi tu sĩ đi tới nơi này, dùng ánh mắt tham lam đánh giá Nghiêm Phong trong tay hai kiện bảo bối. Ha ha ha ha, cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo, vẫn là hai quyển, lên trời quả nhiên là quan tâm ta. Không được, phải thừa dịp lấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người kia trước khi đến đem bảo bối mang đi. Bằng không lấy chuẩn đề vô sỉ cá tính, sợ là có lẽ nhất. Cái này đại la kim tiên tột cùng tu sĩ nội tâm đưa ngang một cái, quyết định trực tiếp giết người cấp của. Người nói là người linh bảo. Nghiêm phong đùa bỡn nhìn cái này tu sĩ, có chút buồn cười. Ở đông vương gặp qua hắn viêm đế quá nhiều người nhiều lắm, trên cơ bản không ai dám nói chuyện với hắn, nhất lại là một cái đại la kim tiên. Mà ở phương Tây, ngược lại không biết bao nhiêu người gặp qua hắn Hắn đến lúc đó phi thường bội phục cái này Đại La Kim Tiên, cũng dám để cướp đoàn hắn cái này hồng hoàng đệ nhất nhân. Tiểu tử, quay quay giao ra đây, bằng không không thiếu được một phen đau khổ ra thịt. Thời gian cấp bách, cái này tu sĩ hiển nhiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vừa nói một bên bộ phát khí thế, biểu hiện chính mình Đại La Kim Tiên tuột cùng tu vi. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vội vã suy nghĩ. Nghiêm phong lắp đầu, sau đó cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp một cái tắt đi qua. Đại ngôn không phải. Và anh. Cái này Đại La Kim Tiên cùng tu sĩ lời còn chưa nói hết, đã bị Nghiêm Phong cho một bàn tay lập chết, liên phản ứng cơ hội cũng không có. Ken, ngươi chúc mừng ký chủ giết chết Đại La Kim Tiên, ngẫu nhiên thưởng cho không gian pháp tắc giai đoạn thứ 2 mở rộng độ 7%. Ưa a, không tệ à, giết chết một cái Đại La Kim Tiên, đều có thể theo kịp một lần đánh bại chuẩn thánh mở rộng độ. Viêm Đế, ngươi tới ta Phương Tây, không chỉ có đánh giết ta Phương Tây tu sĩ, còn cướp đoạt ta Tây Phương linh bảo, không cảm thấy quá phận sao? Ở Nghiêm giết chết cái này tu sĩ sau đó, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn rốt cục chạy tới. Đồng thời cũng phát hiện Nghiêm Phong trong tay diệt thế Hắc Liên cùng với thí thần hương. Quá phận, ta Viêm Đế chọn đời hành sự, không cần hướng các ngươi hạng run rế bàn giao. Chuẩn Đề, nếu không phải là ỷ vào ngươi là Hồng Quân đồ đệ, hơn nữa còn là thiên định thánh nhân, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Hơn nữa ngươi cũng không nên quá can rỡ, một ngày nào đó, ngươi có thân tử đạo tiêu thời điểm. Nghiêm Phong khinh thường nhìn thoáng qua Chuẩn Đề, sau đó mang theo nữ hoa không nhìn Chuẩn Đề đen nháy sắc mặt trực tiếp sĩ. Hắn còn có câu nói còn chưa dứt lời, các loại, chờ, thực lực của hắn vượt qua hoặc là đuổi theo thiên đạo. Như vậy đến lúc đó chính là ngươi chuẩn đề bỏ mạng lúc. Còn như thiên đạo hết không đầy đủ cùng hắn có quan hệ gì đâu? Chỉ cần thiên đạo bất diệt là được, cứ như vậy nữ hoa cũng bất tất lo lắng. Hơn nữa hắn siêu việt thiên đạo sau đó, đem nữ hoa từ thiên đạo giằng buộc bên trong kéo ra ngoài, quá dễ dàng bất quá. Chỉ cần đem hồng mông tử khí mạnh mẽ rút ra làm cho. Sau đó, Nghiêm Phong giống như chuẩn bị đi trước thời kỳ hỗn độn, đem thế Hắc Liên cho dung hợp. Chỉ bất quá hắn vừa muốn đi, ánh mắt khẽ động, nhìn về huyết hải phương hướng. Hiện tại Nghiêm Phong thần thức phi thường cường đại, hơn nửa hồng hoang đều có thể bảo phủ ở. Nơi đó có rõ ràng ba động, xem ra chắc là linh bảo xuất thế, hơn nữa thủy chi pháp tắc rõ ràng phi thường sinh động, xem phẩm cấp, chắc là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nghiêm Phong nhãn thần đông lại một cái, trong nháy mắt nội tâm kích động. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng lại có thể để cho thủy chi pháp tắc như vậy sinh động, hồng hoang bên trong như vậy linh bảo lắc đắc không có mấy mà một món trong đó đối với Nghiêm Phong bây giờ lực hấp dẫn càng là vô cùng cường đại. Đó chính là Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. "Nữ Hoa, đi với ta một chuyến huyết hải." Kéo muốn trở lại Hoa Hoàng cung Nữ Hoa, Nghiêm Phong trong nháy mắt sử dụng không gian đại na di, chỉ là khu khu ba lần, liền hoành khóa không biết bao nhiêu ước vạn dặm, từ phương Tây đi tới huyết hải chi thượng. Lúc này Nữ Hoa đã hết trôi nói rồi, cái này mới được hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, đây là lại có linh bảo xuất thế, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cái này khiến cho Nữ Hoa hâm mộ Tư phẩm Tiên Thiên Linh Bảo tự động đưa tới cửa, đây là có cỡ nào ngập trời số mệnh a? Bá. Ở Nghiêm Phong vừa xong không bao lâu, Linh Bảo vừa vặn đầu bếp, là một mặt màu đen lá cờ nhỏ. Ngươi là đại đạo thân nhi tử a? Thấy hát sắc lá cờ nhỏ thời điểm, nữ hoa nhịn không được nhỏ giọng bắt đầu tất tất. Cuối cùng này thiên địa ngũ phương kỳ dĩ nhiên cũng làm như vậy xuất thế. Quá huyền ảo. Nghiêm Phong cũng cười ha ha, thực sự là vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không được a. Mà ở Đông Phương, hiện nhiên nhận thức Viêm Đế có khớ người. Tư phẩm tiên tiên linh a. Không có ai không động tâm, thế nhưng ở Viêm Đế xuất hiện một khắc kia, mọi người đều biết, cái này linh bảo không có duyên với bọn họ. Không thấy được, làm huyết hải chi chủ Minh Hà, đều có đầu rút cổ ở huyết hải ở chỗ sâu trong không ra được sao? Hiển nhiên là sợ bị Viêm Đế cho đánh no đòn một trận. Đi, để cho chúng ta nhìn một cái, hỗn độn linh bảo lên cấp làm hỗn độn chí bảo là bực nào chảng cảnh a. Bắt được Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ phía sau, Nghiêm Phong không để ý đến hệ thống điên cuồng tiếng nhắc nhở. Mang theo nữ hoa quay trở về thời kỳ hỗn độn trong hoa hoàng cung. Ken, kiểm tra đo lường đến Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, có hay không tuyển trạch cùng Hỗn Độn Thanh Liên dung hợp. Ken, kiểm tra đo lường đến Thập Nhị Phẩm diện Thế Hắc Liên, có hay không tuyển trạch cùng Hỗn Độn Thanh Liên dung hợp. Ken, kiểm tra đo lường đến Thí Thần Thương, vốn là hốn Độn Thanh Liên dễ cây, có hay không tuyển trạch cùng hốn Độn Thanh Liên dung hợp. Dạ Vương, làm Nghiêm Phong trở lại Hoa Hoàng Cung phía sau, cái này ba đạo thanh âm còn ở không ngừng vang lên mệnh. Hệ thống, cái này Thí Thần Thương cũng có thể dung hợp sao? Khi thấy một điều cuối cùng tin tức thời điểm, Nghiêm Phong nhất thời quá sợ hãi. "Ken, đúng vậy ký chủ, bây giờ ký chủ đã đem Hỗn Độn Chí Bảo 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên hết thể chủ yếu linh kiện tập để. Chỉ cần dung hợp cuối cùng này ba cái, như vậy thì không hề cần những cái này giải rác linh kiện, là có thể khôi phục Hỗn Độn Thanh Liên toàn bộ uy lực. Đồng thời, do vị bổn hệ thống hợp thành, làm Hỗn Độn Thanh Liên khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh sau đó, còn có ngạch ngoại công có thể." Nghe xong hệ thống trả lời, Nghiêm Phong nhất thời cảm giác huyết dịch đang sôi trào, cả người đều kém chút phiêu. Khôi phục toàn bộ uy lực à? Thời kỳ toàn thịnh hỗn độn thanh liên nhưng là bốn đại hỗn độn chí bảo đứng đầu a. Ha ha ha, phát tải phát tải. Nghiêm Phong không có hình tượng chút nào ở oa hoàng cung bên trong ngửa mặt lên trời cười giải, nhìn nữ hoa mạc danh kỳ diệu. Chương 89, Lao tử thành thánh, thánh nhân thời kỳ chương 14. Hệ thống, tuyển trạch toàn bộ dung hợp. Lúc này đây Nghiêm Phong cũng không có từng món từng món dung hợp, mà là duy nhất dung hợp. Keng, dung hợp bắt đầu, bởi lần này dung hợp hỗn độn thanh liên gần tân cấp, thời gian quá dài, cần 1000 năm, người ký chủ kiên trì đợi. Theo hệ thống vừa dứt lời, thí thần thương, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ còn có diệt thế hắc liên liền hóa thành ba đạo lưu quang sáp nhập vào Hỗn Độn Thanh Liên bên trong. Người cao hứng như thế, là không phải là bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên muốn tấn cấp trở thành hôn Độn trí Bảo." Nữ Hoa cười ha hả nhìn Nghiêm Phong, "Cái này là nam nhân của chính mình, hắn càng mạnh, nữ hoa càng cao hứng." "Đương nhiên, đây chính là Hỗn Độn trí Bảo à, coi như là đạo tổ cũng không có, ta làm sao không vui vẻ? Chỉ bất quá chỉ là lên cấp thời gian tương đối giải muốn năm lâu." Nghiêm Phong không chút do dự thừa nhận, Đối với mình nữ nhân, không có cái gì có thế giấu dếm. Ngươi à, chỉ là khu khu nghìn năm mà thôi, ngàn năm sau có thể thu được nhất kiện hốn độn trí bảo, ngươi đã biết đủ à. Thấy nghiêm phong được tiện nghi còn khoe mã, nữ hoa không vui nói. Ha ha ha ha. Nghiêm phong chỉ là cười ha ha, cũng không phản bác. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất 550, nhất là đại la kim tiên trở lên tồn tại, chỉ trước mắt 999 năm lập tức liền đi qua. Khoảng cách nghìn năm thời hạn cũng chưa được mấy ngày. Cuốn độn thanh liên dung hợp cũng đến cuối cùng trước mắt. Đúng lúc này, một đạo uy áp ở Hồng Hoang bên trong sông thẳng lên trời. Đồng thời một đạo thanh âm điệt thai nhất có cũng vào giờ khắc này chuyển khắp Hồng Hoang, liền thời kỳ hỗn độn trong nữ hoa cùng Nghiêm Phong đều nghe đến. Ta chính là bản cổ Tam Thanh một trong Thái Thanh đạo đức tiên tôn lão tử, hôm nay sáng lập một giáo, tự nhiên giáo hóa nhân tộc, lấy tiên thiên chí bảo thái cực đồ trấn áp số mệnh, nhân giáo lập. Ùm Theo lão tử lời nói này, nhất thời Đông Hải chi thượng Hàng Lâm vô biên công đức chi khí, cùng lúc đó Vẫn chất chứa ở lão tử nguyên thần chỗ sâu khai thiên công đức cũng vào giờ khắc này buộc phát ra, cùng trên bầu trời công đức chi khí tương hô tương ứng. Sau đó chỉ thấy, trên bầu trời lập giáo công đức, bá một cái từ trên trời giáng xuống, chui vào lão tử trong cơ thể. Cùng lúc đó, lão tử đối với hồng ngông tử khí lĩnh nộ cũng dần dần cao thầm, tu vi cùng đạo hạnh đều đang nhanh chóng tăng trưởng ở giữa. Và anh, Làm lão tử đột phá đến hôn nở, a, nguyên đại la kim tiên lúc, một cỗ uy áp truyền khắp toàn bộ Hằng Hoang. Thế nhưng lão tử tu vi cũng không có đình chỉ mà là đang không ngừng tăng trưởng, thẳng đến Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên Trung Kỳ cực hạn mới dừng lại. Từ đó Thái Thánh lão tử chính thức chứng đạo thành thánh. Ở lão tử thành thánh sau đó, Nguyên Thủy Thông Thiên lập tức phúc trí tâm linh, rõ ràng đạo của mình. Ta chính là bản cổ Tam Thanh một trong bên trên Thanh Linh Bảo Tiên Tôn Thông Thiên, hôm nay sáng lập một giáo, tự nhiên giáo hóa chúng sinh, vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, lấy Chu Tiên Tứ kiếm trấn áp số mệnh, tiền giáo, lập. Ta chính là bản cổ Tam Thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tôn, hôm nay sáng lập một giáo từ khiến cho giáo hóa chúng sinh, lấy tiên tiên trí bảo bản ủng cổ phiên trấn áp khí vận, xiển giáo, lập. Theo sát Lao tử sau đó, thông thiên cùng nguyên thủy cũng thành thánh. Hơn nữa, bởi vì nguyên thủy nhiều lần thụ thương, tu vi rơi xuống không ít. Ở thành thánh sau đó, tu vi của hắn xa xa xa xa, xa lạc hậu hơn Lao tử, thậm chí ngay cả thông thiên cũng không bằng. Thông thiên dựa vào khai thiên công đức, thành thánh sau đó, miễn cưỡng đến rồi hỗn nguyên đại là kim tiên trung kỳ cảnh giới. Mà nguyên thủy, vốn nên nên cùng thông thiên một dạng, kết quả hiện tại, chỉ có thể cùng nữ hoa giống nhau. Chỉ có Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên Sơ kỳ cực hạn tu vi. Sư Minh, xem ra chúng ta cùng Tam Thanh Chứng Đạo phương pháp là giống nhau a. Phương Tây thế giới, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liên nhau, sau đó bắt đầu. Thiên đạo tại thượng, hôm nay ta tiếp dẫn cùng chuẩn đề sáng lập một giáo, phổ độ chúng sinh, độ tận thiên hạ có thể sang lợi, lấy thất bảo diệu tụ, gia trì thần thử cùng tiếp dẫn bảo tràng trấn áp số mệnh, phần giáo, lập. Cầu ca giao hảo, chất lượng không đủ, số lượng tới gót, tiếp dẫn cùng chuẩn đề dùng 3 cái linh bảo tới trấn áp số mệnh. Chỉ tiếp Lập giáo công đức mặc dù không thiếu, thế nhưng hai người một phần liền rõ lộ vẻ chưa đủ. Điều này làm cho Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn đại kiến sốt ruột, lẽ nào bọn họ hôm nay muốn trở thành hồng hoang trò cười? Sư Đệ, chúng ta cần quá độ trí nguyện to lớn, mượn công đức tới thành thánh. Thời khắc nguy cấp, vẫn là tiếp dẫn đầu náo linh quang. Chuẩn Đề vừa nghe, nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó không chút do dự cùng Tiếp dẫn bắt đầu phát 48 cái trí nguyện to lớn. Ta như chứng đạo vô thượng Bồ Đề, thành đang thấy đã, ở Phật sát có đủ vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, phi nhúc nhích các loại. Đầy đủ mọi thứ chúng sinh, cùng với diễm ma la giới, ba ác đạo bên trong, kiếp sau ta sát, chịu ta pháp biến hóa, tất thành an nộ đa la tam miệu tam bổ đề. Không còn nữa càng đoa ác thú. Phải là nguyện, chính là làm Phật. Không được là nguyện, không lấy vô thượng đang thấy. Nguyện dùng cái này công đức, trang nghiêm Phật Niết bàn. Đang báo tứ trọng ân, dưới tế ba đường khổ. Nếu có hiểu biết giả, tất phát bổ đề tâm. Tẫn này một bảo thân, cùng sinh cực lạc quốc. Nguyễn Tiêu Tàn ba chướng ra phiền não, nguyện được trí tuệ chân minh. Phổ nguyện tội chướng hơi thở tiêu trừ, đời đời thường đi Bồ tát nói. Vẻ mặt phát xuống 48 cái đại hoành viễn, cứ như vậy, Thiên đạo lần nữa đánh xuống vô biên công đức, lấy trợ hai người thành thánh. Chỉ bất quá, bây giờ bọn họ là mượn tới công đức thành thánh. Cho nên tương lai bọn họ nhất định phải làm đến phát trí nguyện to lớn lúc theo như lời nói, bằng không đến lúc đó Thiên đạo phản phệ, mặc dù là thân là thánh nhân, hai người cũng sẽ hóa thành tro tàn. Có Thiên đạo lần nữa đánh xuống công đức Nhất thời chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng thành thánh. Chỉ bất quá chuẩn đề chỉ là miễn cưỡng sở hữu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ tu vi, có thể nói là lục thánh bên trong yếu nhất. Mà tiếp dẫn lại đại nghị lực, đại trí tuệ, cái này 48 trí nguyện to lớn cũng coi như hắn nghĩ ra được, cho nên được công đức tự nhiên so với chuẩn đề nhiều, hơn nữa hắn nguyên bản là so với chuẩn đề tu vi cao. Cho nên ở thành thánh sau đó, tư nhiên cùng thông thiên giống nhau, có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tu vi. Từ đó, hồng Hoang Thiên định lục thánh trở về vị trí cũ chỉ còn lại có cái kia Hồng Vân. Chỉ bất quá toàn bộ Hồng Hoang ngoại trừ mới thành Thánh Lục Đại Thánh Nhân cùng Nghiêm Phong bên ngoài, mọi người cũng không biết, Hồng Vân la không có khả năng thành thánh. Hắn chỉ là Hồng Quân ném ra một viên con bỏ đi. Ai bảo hắn thoái vị cùng chuẩn đề đâu? Cứ như vậy, biến hình suy nhược huyền môn số mệnh, gia tăng rồi Phật môn số mệnh. Hồng Quân không phải làm hắn làm người nào, mà ở chuẩn đề tiếp dẫn Tam Thanh thành thánh sau đó. Nguyên Thủy, chuẩn đề ánh mắt trong nháy mắt ánh mắt liền nhìn về phía Đông Hải Bổng Lai Tiên Đạo bên trên. Giờ này khắc này, lúc báo thủ đến rồi. Mà lúc này, khoảng cách Hỗn Độn Thanh Liên dung hợp thành công chỉ còn lại có một ngày. Chương 90, bạo cho ta a, bạ bạ bạo. Đệ nhất càng. Nguyên Thủy, nếu như ngươi muốn báo thủ lời nói, viêm đế ở thời kỳ Hỗn Độn trong Hoa Hoàng cung. Ở Nguyên Thủy đưa ánh mắt về phía Đông Hải thời điểm, lão tử thành thánh đã trở về, đem viêm đế tung tích nói cho hắn. Hắn dĩ nhiên cùng nữ hoa sư mọi dính líu quan hệ. Nguyên Thủy lấy bắt đầu còn nhướng mày. Bất quá nhìn thoáng qua Tây Phương vị trí phía sau, lộ ra một nụ cười lạnh lùng tự cho là trốn ở Hoa hoàng cung, chúng ta mượn ngươi không có biện pháp, Viêm đế, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Nguyên Thủy lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó thánh nhân uy áp toàn lực phong thích, ở toàn bộ trong hồng hoang như một ngọn đèn sáng. Nhưng thật ra là Nguyên Thủy đối với chuẩn đề phát ra tín hiệu, ta muốn đi báo thủ, ngươi có muốn hay không cũng đi. Quả nhiên, sau một khắc, theo nguyên thủy khí thế uy trấn hồng hoang, phương tây bên kia chuẩn đề khí thế cũng sông thẳng lên trời, hai người đều nghĩ tới cùng nơi đi. Báo thủ, nhất định phải hung hăng báo thủ. Chuẩn đề Viêm đế ở Hoa hoàng cung, ta đi cũng Nguyên Thủy thanh âm quanh quẩn ở hồng hoang bầu trời, sau đó trong nháy mắt ly khai Côn luôn Sơn, cái này một bước vượt qua vô tận không gian, đi tới 33 trọng thiên ngoại, hỗn độn biên bên dưới. Lại một bước, Nguyên Thủy đã tới Hoa hoàng cung bên ngoài. Lao tử chứng kiến Nguyên Thủy biến mất phương hướng, nhất thời thở dài một hơi, hắn rất muốn nhắc nhở Nguyên Thủy, cái này Viêm đế không đơn giản. Liên hắn chứng đạo đường đều có thể trước giờ coi là nhất thanh nhị sở, đừng tưởng rằng thành có thể báo thủ. Chỉ tiếc, Nguyên Thủy đi quá nhanh. Hắn đều còn chưa kịp nói, Nguyên Thủy liền đi. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Thủy đối với Viêm Đế hận ý có bao nhiêu sâu. Khi thế ngập trời đem Hoa Hoàng Cung bao phủ ở, có thể nói không có cho nữ hoa lưu một chút mặt mũi. Mà ở Nguyên Thủy sau khi đến một giây kế tiếp, chuẩn đề cũng xuất hiện ở Nguyên Thủy bên người. Đạt được Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên sau đó, hai cá nhân thực lực đều xảy ra long trời lở đất biến hóa, toàn bộ Hồng Hoang bọn họ có thể trong nháy mắt đến. Đương nhiên, đây cũng là mượn Thiên Đạo chi lực nguyên nhân. Viêm Đế, ngươi còn muốn trốn ở Hoa Hoàng Cung bên trong không ra được sao? Nguyên Thủy lạnh lùng vô tình thanh âm ở Hoa Hoàng cung bên trong vang vọng. "Nguyên Thủy, người ở đây ta Hoa Hoàng cung làm cản, thật coi ta nữ hoa dễ khi dễ sao?" Nhưng mà Nguyên Thủy vừa dứt lời, nữ hoa thanh âm tức giận chuyển ra. Theo một câu nói này, còn có một đạo hồng quang hướng về phía Nguyên Thủy phụ đầu đánh tới, là Hồng Tú Cầu. "Nữ hoa, ngày hôm nay bất kể như thế nào, ngươi cũng không che chở được Viêm Đế." Đối mặt Hồng Tú Cầu tiến công, Nguyên Thủy vô cùng bất tiết nhất cố. Bàn cổ phiên giật mình, đã đem Hồng Tú Cẩu đánh trở về. Tiên Tiên Chí Bảo cùng Cực Phẩm Tiên Tiên Linh Bảo sự chênh lệch, vừa xem hiểu ngay, mặc dù Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa tu vi giống nhau, thế nhưng linh bảo chiến lệch liền lớn. Nguyên Thủy, ngươi cho rằng Thành Thánh có thể ở trước mặt ta lớn lối à, ngày hôm nay để ngươi biết, mặc dù ngươi Thành Thánh, ta cũng như thế có thể chú ý bảo ngươi. Ở Hồng Tú Cầu Đổi bại sau đó, một vòng đầy tháng từ ba hoàng cung bên trong bay ra ngoài, hướng về phía Nguyên Thủy phủ đầu chủ xuống. Hanh, chính là một đạo quyên pháp, xứng sao Nghiêm Dũng. Thành Thánh hậu Nguyên Thủy lòng tin 10 phần, cũng không cần bản cổ phiên. Ngược lại là dùng pháp lực viên hóa ra một chỉ kinh thiên bàn tay khổng lồ muốn bóp vỡ một tú này đẩy thắng. làm bàn cổ tam thanh một tròng, nguyên thủy phi thường sĩ diện nếu viêm đế tuế quyn pháp hắn hay dùng pháp lực vô căn cứ đánh bại hắn về phần mình thành thánh sau đó cùng viêm đế trong lúc đó tù vi Trênh lệnh nguyên thủy liền không đáng kể nguyên thủy chính là một cái mâu có thể bình thường vô cùng sĩ diện thế nhưng làm việc thời điểm lại phi thường không biết xấu hổ bạo cho ta rất nhanh kinh thiên bàn tay khổng lồ liền đem một vòng đ tháng nắm ở trong tay sau đó nguyên thủy giữt cười Trứng về phía hư không liền hung hăng nắm chặt. Bầu trời một hồi vắng vẻ, Nguyên Thủy trong tưởng tượng, một tua này đẩy tháng bị bóp vỡ chẳng cảnh cũng không có phát sinh. Cái này cờ mờn ở liền lúng túng. Bạo cho ta a, bạo bạo bạo. Nguyên Thủy nổi gân xanh, vận dụng cả người pháp lực, kết quả vẫn là bóp không phải bạo một tua này đời tháng. Ha ha ha. Nghiêm Phong đều nhanh cười một ép, Nguyên Thủy, ngươi là hầu tử phái tới đầu bị sao? A không phải, hầu tử bây giờ còn chưa có xuất thế. Chỉ là Nghiêm Phong nhịn không được a, thật sự là Nguyên Thủy trước sau phản quá lớn. Điên cuồng tùy ý tiếng cười nhạo từ hoa hoàng cung bên trong truyền khắp toàn bộ thời kỳ hỗn đột. Tiếng cười kia khiến cho Nguyên Thủy Nguyên Bản gần xanh mặt mày khuôn mặt càng là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. 016 Nguyên Thủy, người đã nghĩ như vậy bạo, ta đây liền bạo cho người xem." Tùy Ý nở nụ cười một hồi phía sau, Nghiêm Phong đùa bỡn nhìn thoáng qua Nguyên Thủy, sau đó trong miệng nhẹ nhàng hộc ra một chữ. "Bạo." anh Vô tận tinh thần chi lực vào giờ khắc này bạo phát. Nguyên Thủy sợ biến thành tình thiên bàn tay khổng lồ trước tiên bị tạc cái phá thành mà nhỏ. Sau đó trong nháy mắt tan cảnh mây khói, dường như một chút cũng không còn xuất hiện qua giống nhau. Cái này còn không có hết, ở nghiêm phong dưới sự khống chế, cái kia một vòng đầy tháng bạo tạc sinh ra lực lượng, toàn bộ hướng về Nguyên Thủy Quận chảo mãnh liệt mà đến. Hôn đàn a, chết cho ta chết chết chết chết. Đối mặt khổng lộ như thế tinh thần chi lực, Nguyên Thủy không ngừng vùng bản cổ phiên, đem những thứ này tinh thần chi lực từng cái tiêu diệt hết. Sau đó không có cố kỵ thôi động bản cổ phiên, hướng về phía Hoa Hoàng Cung chính là toàn lực rạch một cái. Đây là dự định đem Hoa Hoàng Cung cũng đem phá hủy diệt. Phẫn nộ Nguyên Thủy đã mất đi lý trí, căn bản cũng không lưu ý có phải hay không đắc tội nữ hoa. Ngược lại lúc này tại hắn tâm lý, nữ hoa nếu che chở Nghiêm Phong, như vậy thì là hắn Nguyên Thủy địch nhân. Bất quá Nguyên Thủy cái này một lỗ mãng quyết định có thể nói là chó ngáp phải rồi, nữ hoa đã cùng Nghiêm Phong trộn lẫn ở tất cả. Nói là Nguyên Thủy địch nhân cũng không sai. Nguyên Thủy, người khinh người quá đáng. Mắt thấy Hoa Hoàng cung cũng bị phá hủy, nữ hoa cũng không ngồi yên nữa, đi thẳng tới Hoa Hoàng cung bên ngoài, toàn lực tôi động sơn hà xã tác đồ cùng với Hồng Tu Cẩu đánh về phía bảng cổ phiên đánh ra khí tức hủy diệt. "Huyền, thánh nhân xuất thủ không phải chuyện đùa, phen này đụng nhau, trong nháy mắt đem thời kỳ hốn độn chê vô biên khí lãng. Mà Kinh Thiên tiếng đánh cũng từ thời kỳ hốn độn bên trong chuyển khắp hồng hoang. A Di Đà Phật, xem ra sư đệ bên kia tiến hành cũng không thuận lợi a, cũng được, Viêm Đế cùng Phật Môn có đại thủ. Người này không ra, Phật Môn khó có thể an bình, bần tăng đi liền một chuyến a." Phương Tây thế giới, tiếp dẫn thấy chuẩn đề không có nhanh chóng bắt nghi vòng, hơn nữa nữ hoa cũng tay biết mình không thể lại ngồi yên không lý đến, cho nên vừa xài bước ra, sau mấy bước cũng tới đến rồi thời kỳ hỗn độn bên trong ư? Chương 96, Hồng Vân tự bạo đệ nhất càng. So với ta tạo nhân còn lớn hơn công đức, đó là cái gì a? Nữ hoa tò mò, tâm lý liền hướng là bị Miêu Yêu náo mộ dạng, ngửa một chút. Lục Đạo Luân Hồi. Nghiêm Phong trầm rãi hoặc ra bốn chữ. Lục Đạo Luân Hồi. Thì ra là thế. Ngay từ đầu nữ hoa vẫn không hiểu, bất quá hắn là sinh nhật, thôi diễn một phen sau đó, nhất thời rõ ràng như thế nào là Lục Đạo Luân Hồi. Cái gì nha, Nữ Hoa tỷ tỷ, ngươi rõ ràng nói ngay a, khiến cho ta tâm lý nửa đời. Lòng Hiếu kỳ nột nhịp thường hi cái kia phiền muộn a, nhanh lên cắn Nữ Hoa cánh tay, bắt đầu làm nũng. Ha ha, tình huống cụ thể, vẫn là những ngươi Phong Ca Ca nói cho ngươi biết a. Nữ Hoa ngậm miệng không nói chuyện, đem bóng cao su ném cho Nghiêm Phong. Được rồi tiểu nha đầu, bây giờ còn chưa phải lúc, thiên cơ bất khả tiết lộ. Tiểu nha đầu miệng không có nghiêm tam tam mậy thật, một phần vạn nói lộ làm sao bây giờ, cho nên Nghiêm Phong đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết cụ thể tên. Chẳng qua là ta tò mò là, không có hồng mông tử khí, ta muốn làm sao thành thánh. Hậu thổ nghe được mình có thể thành thánh, được kêu là một cái hài lòng à, chỉ là cuối cùng nhắc tới hồng mông tử khí thời điểm nhìn về phía nghiêm phong. Hồng vân. Nghiêm phong lần nữa hộp ra hai chữ. Đây là đạo tổ ban cho, cấp đoạt hắn không tốt sao. Hậu thổ sướng suốt, sau đó có chút hơi khó. Nha đồng đốc, hồng vân là không có khả năng thành thánh, hắn chẳng qua là hồng quân ném ra một cái con bỏ đi mà thôi. Hơn nữa, chúng ta không cần cấp Hồng Vân Bởi vì có vài người sợ rằng đã không nhẫn lại được. Nói rằng cuối cùng nhìn thoáng qua nữ hoa, rất ý tứ rõ ràng, là yêu tộc người. Đế Tuấn ra tâm cực đại, ta muốn nếu như Hồng Vân Quả đoán thời gian lại không thành thánh, như vậy đế Tuấn sẽ áp dụng hành động. Đối với đế Tuấn, nữ hoa vẫn có hiểu biết nhất định. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần ngồi đợi đế Tuấn động thủ trước, sau đó chúng ta tới cái bỏ người bắt vè hoàng tước tại hậu. Nghiêm phong cười hát hát, trí tuệ vững vàng, dường như tất cả cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của hắn như vậy lại qua nghìn năm Lúc này Hồng Vân cái kia cấp bách ra, những người khác đều được thánh, chỉ có hắn còn không có. Cái này nghìn năm qua hắn không dừng ngủ đêm nghiên cứu hồng mông tử khí, nhưng là một chút tiến độ cũng không có. Điều này làm cho hắn vô cùng khổ não. Cuối cùng, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời xuất quan, đi ra ngoài đi hai bước, xem xem có thể hay không được cái gì cơ duyên à. Trạm thứ nhất, tự nhiên là bạn tốt của hắn chấn nguyên tử ngũ trang quan. Chỉ là ở Hồng Vân đi ra đạo tràng một khắp kia, tại phía xa thiên đỉnh đế tuấn nhận được tin tức. Yêu sư Nhị đệ Vì yêu tộc tương lai, phiền thúc nhị vị. Đế Tuấn thần sắc nghiêm trọng, nhờ vào lần này bọn họ làm sự tình có thể nói là ý ho đại làm vậy, đó chính là chặn giết Hồng Vân, cướp đoạt cái kia Hồng Mông Tử Khí. Vậy hạ, bọn ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Côn Bằng đứng ra, thần sắc kiên định, chỉ là trong ánh mắt vẫn có khó có thể che giấu. Ước cao. Đây chính là Hồng Mông Tử Khí a. Tốt, vậy cứ dựa theo kế hoạch hành sự, thập đại yêu thánh xuất linh còn lại yêu tướng, dùng Chu Thiên tinh đấu đại trận phong tỏa tiền, mà ngươi ta ba người thì tấn công ngay mặt Hồng Vân. Không gì sánh được ngay đầu tiên giết chết hắn. Đế Tuấn cười ha ha một tiếng, sau đó từng cái đảo qua tại chỗ yêu tộc. Đi. Đi rồi hăm hở vung tay lên, mang theo yêu tộc đại bộ đội xuất phát. Mà Đế Tuấn không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đều ở đây nghiêm phong quan tâm phía dưới. Lại nói Hồng Vân, đi ra đạo tràng phía sau liền hiểu sự bay, một bên cha xét hồng mông tử khí, một bên mong mỏi có thể gặp gỡ đại cơ duyên. Bất chi bất giác đi tới một chỗ phía sau Hồng Vân dừng lại. Không thích hợp, nơi này ta trước đây nay chưa từng tới bao giờ. Thế nhưng đây cũng là đi ngũ trang con đường, không tốt. Tiểu Siêu Hồng Vân rốt cục phục hồi tinh thần lại, ý thức được đại sự không ổn. Ha ha ha ha. Hồng Vân, ngươi phát hiện quá vãn, hôm nay chú định ngươi ở kiếp nạn trốn. Sau một khắc, Hồng Vân địa phương sở tại, Tuần Thiên Tinh Thần chậm rãi bước, như trong mưa tinh không mở dạng. Đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận nội bộ không gian. Đương nhiên, cái này Chu Thiên Tinh Thần đại trận chỉ là một phần nhỏ, chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái kia cũng phải cần toàn bộ yêu tộc tới thao tác. Chỉ tiếp thiếu khuyết tinh thần chi quả cùng tinh thần thụ, cho nên, yêu tộc không có biện pháp, chỉ có thể tự ở 33 trọng thiên thương thu thập tán lạc tại tinh không tinh thần chi lực. Cũng may Thiên Đình cách tinh thần rất gần, hấp thu tinh thần chi lực cũng rất nhiều. Phòng trưng có nữa mấy và năm, là có thể hấp thu được đầy đủ tinh thần chi lực, sau đó chế tạo ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trận gặp kỳ ngộ không. Đế Tuấn vĩnh viễn sẽ không biết, nguyên bản thuộc về hắn tinh thần quả cùng tinh thần thụ đã bị Nghiêm Phong cho giành trước một bước lấy mất. Là ngươi, Đế Tuấn, ngươi ta không hoán không cừu, tại sao muốn chặn lại ta? Hồng vân biến sắc, ngày hôm nay sợ thật là ở kiếp nạn chạy thoát. Ngươi cứ nói đi, hoa anh, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu không. Còn có trước đây vu yêu chi chiến thời điểm, ngươi tuyển trạch hai bên không giúp bên nào chính là sai lầm lớn nhất. Đế Tuấn còn chưa mở lời, đông hoàng thái nhất dành trước trả lời. Nhị đệ, không cần tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp đọc thủ, một mặt đêm dài nhiều mộng. Đế Tuấn hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Là, đại ca. Sau một khắc lạc thư Hà đồ Hỗn Độn Châu cùng yêu sư cùng nhất tề hướng về phía Hồng Vân đánh tới. Tìm hiểu ra Chu Thiên tinh đấu đại trận sau đó, Phục Hy đã đem Lạc Tư Hà đồ trả lại cho Đế Tuấn. "Muốn mạng của ta, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả." Hồng Vân xuất ra chính mình cựu cựu tán hồn hồ lô, dùng để ngăn cản ba cái linh bảo tiến công. "Phèn." "Hoa." "Đáng tiếc, bất kể là tu vi, vẫn là nhân số, hoặc là linh bảo đẳng cấp, Hồng Vân toàn bộ không chiếm, cứ ưu thế." Vừa đối mặt, đã bị đánh trọng thương thổ huyết. "Hồng Vân, chịu chết đi." Đông Hoàng Thái nhất cầm trong tay hôn độ trung, hướng về phía Hồng Vân lần nữa đập xuống giữa đầu. Gây tợm, đây là các ngươi bức ta đó ba. 6. Tục Nữ nói, ngàn vạn lần chớ chọc người hiền lành, một ngày chọc, người hiền lành phát điên lên tới, vẫn là phi thường đáng sợ. Cái này không, thấy mình chạy trốn vô vọng, Hồng Vân nhất thời hạ quyết tâm. Sau một khắc, Hồng Vân cả người thân thể bắt đầu bành trướng, hơn nữa thiên địa linh khí cũng vào giờ khắc này nhếu loạn phi phạm. Không tốt, hắn luôn tự bạo. Đế Tuấn hô to một tiếng, thầm Hắn cũng không nghĩ tới Hồng Vân thật không ngờ cương liệt cùng quả đoán. Mơ y chỉ một cụ đánh, liền không muốn sống nữa bắt đầu tự bạo. "Đế Tuấn, muốn lấy được ta Hồng Ngông tử khí, thì nhìn ngươi có không có cái số ấy, bạo cho ta." Hồng Vân thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, thế nhưng hắn không có hối hận, trực tiếp làm nổ. Cũng liền là có lỗi với Chấn Nguyên tử, nói xong cả đời huynh đệ, hắn chỉ có thể đi trước một bước. Chương 97, Lục đạo luân hồi, hậu thổ thành thánh phần 2. "Oan." Chuẩn thánh đỉnh phong tự bạo uy lực, nhưng là không có gì sáng kịp tối thiểu không phải đế tuấn đám người có thể chống cự. Nếu không phải là Đông Hoàng Thái Nhất dùng hỗn độn trùng che chở đế tuấn cùng cô bằng, phòng trừng ba người bọn hắn liền muốn cùng Hồng Vân cùng nhau nói bái bai. Thế nhưng dù vậy, ba người tình huống hiện tại cũng không dễ chịu. Đông Hoàng Thái Nhất không có đem hỗn độn chung hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể phát huy ra một 2 phần 10 uy lực. Cho nên Hồng Vân tự bạo dư ba bọn họ cũng không phải là không có hoàn toàn không ngại. Lại nói vì trước tiên cấp đoạn Hồng Ngâm tử khí, ba người khoảng cách Hồng Vân lại gần, thừa nhận uy lực tự nhiên là lớn nhất so sánh với đế Tuấn 3 người bọn hắn thập đại yêu thánh bọn họ thì càng thêm thế thảm không có tiên thiên chí bảo hộ thân bọn họ mỗi một người đều bản thân bị trọng thương nếu không phải là bởi vì chu thiên tinh đấu đại trận bình thản thương tổn thập đại yêu thánh phòng trừng đều phải tử thương 12 mà những cái này yêu tướng khả năng liền không dễ chịu lắm chết tiếp cận 1/3 đầy đủ đế Tuấn không nỡ thật lâu mà ở Hồng Vân tự bạo sau một sát Na kia 09 Hồng nông tử khí tự nhiên đã xuất hiện ở thiên địa bên trong chỉ là còn không có đợi Hồng nông tử khí ua độc tác đã bị một đôi bàn tay to bắt được, cuối cùng kể cả Hồng Vân Cự Cự tán hồn hồn lô cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Mông tử khí đâu? Làm Dư âm nổ qua đi, đế tuấn mới có võ thuật tìm kiếm Hồng Mông tử khí, tự bạo uy lực quá lớn, không phải tiêu xái, bọn họ có thể không dám tiến vào. Chỉ là các loại, chờ, Dư Ba qua đi, đừng nói Hồng Mông tử khí, coi như là Hồng Vân cực phẩm tiên tiên linh bảo cự cự tán hồn hồn lô cũng không có hình bóng. Rế tẩm, là ai, đến tột cùng là người nào cầm đi Hồng Mông tử khí? Đế Tuấn cái kia hận à, yêu tộc sách hoa thời gian lâu như vậy, còn hy sinh rồi người nhiều như vậy, dĩ nhiên vì người khác làm giá ý đi, áo cưới, đây là bực nào trông trọng. Đế Tuấn sở dĩ dám khẳng định là bởi vì, không phải Hồng Ngung Tử Khí chính mình đảo tẩu, là bởi vì cự cự tán hồn hồn lâu cũng không thấy. Chỉ là mặc kệ Đế Tuấn ở chung quanh như thế nào tra xét, đều không phát hiện được một chút dấu vết, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tu binh trở về thiên đình, tiên lặng đi liếm vết thương. Mà ở Đồng Lai đảo bên trong, Nghiêm Phong bắt lại Hồng Ngung Tử Khí nhìn cũng không nhìn đánh vào hậu thổ trong cơ thể. Hồng Mông Tử Khí an tĩnh dị lượng, điều này làm cho Nghiêm Phong tiết kiệm không ít lực. Nghiêm Phong không biết là, Hồng Mông Tử Khí sở dị an tĩnh như vậy, tự nhiên là thiên đạo ý tứ. Bằng không nói không chừng lên giá tốn nhiều sức lực, mới có thể làm cho Hồng Mông Tử Khí nghe lời đâu. Kế tiếp, chính là ta muốn biến hóa lục đạo luân hồi rồi sao? Đối với hậu thổ nói, Nghiêm Phong đã đơn độc nói qua với nàng, cho nên hắn cũng biết mình sứ mệnh. Không sai, địa điểm đang ở huyết hải, người có muốn hay không về trước Bất Chu Sơn? Cùng huynh trưởng bọn họ hào hào cáo biệt. Nghiêm Phong gật đầu, sau đó lắm một một câu: "Không được, cũng không phải vĩnh cửu ly biệt, ngươi không phải nói đã vì Vu tộc sắp xếp xong xuôi đường lùi sao? Hơn nữa, ta cũng không phải chết đi, chỉ là thay đổi một loại phương thức khác ở hồng hoang sinh hoạt. Hậu thổ lập đầu, lại không phải là sinh ly từ biệt, có thấy không sao cả." "Tốt, vậy chúng ta bây giờ tiểu ra phát, cũng để cho ngươi sớm ngày thành thánh." Nghiêm Phong gật đầu, sau đó mang theo bốn cái nữ nhân từ bồng Lai đạo xuất phát, đi tới vô biên huyết hải. Quả nhiên, Hóa thành lục đạo luân hồi chính là ta sứ mệnh a, những hồn phách này không chỗ có thể thuộc về, biết bao thương cảm a. Hậu thổ chứng kiến huyết hại bầu trời phiêu bạt lấy linh hồn, thở dài một hơi. Đồng thời cũng biết cái này là sứ mạng của mình, ở thiên địa sơ khai một khắc kia liền đã định trước. Thiên đạo tại thượng, ta chính là bản cổ hậu duệ hậu thổ, nay quan hồng hoang khắp nơi phi bạc cô hồn dã quỷ, oan khí nảy sinh, sắc khí tung hành, nhiễu loạn hồng hoang đại địa, nay nguyện lấy tổ vũ chi thân hóa thành lục đạo luân hồi, cung thiên hạ hết thảy hồn phách chuyển thế, lục đạo luân hồi, hiện Hậu tổ cũng không có làm lỡ quá nhiều thời gian, nhận thấy được sứ mạng của mình sau đó, lập tức bắt đầu thân hóa luân hồi. Chỉ thấy hậu thổ tổ Vu Chi thân từng điểm từng điểm tiêu thất, cùng lúc đó, toàn bộ biển học không gian cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Cuối cùng, ở hậu thổ tổ tổ Vu Chi thân hoàn toàn biến mất một khắc kia, sau cái vòng xoáy to lớn xuất hiện. Đây chính là lục đạo, chỉ bất quá ở lục đạo xuất hiện trong nháy mắt, trong đó một đạo bị Nghiêm Phong cho cải biến. Vốn là thượng tam đạo, thiên đạo, nhân đạo cùng tu la đạo. Thế nhưng, lúc này thượng tam đạo đã biến thành thiên đạo Nhân đạo cùng vũ đạo. Hạ Tam đạo đến lúc đó không có gì thay đổi. Từ đây, tu La đạo biến mất ở Hằng Hoang, mà Vu đạo thì thay thế hắn trở thành lục đạo một trong. Kế tiếp, chỉ cần tìm được Thập Nhị Tổ Vu, đưa bọn họ chân linh lấy ra một điểm, sau đó tổn vào địa phủ bên trong. Mặc dù đến lúc đó bọn họ thân tử đạo tiêu, cũng có thể đi qua luân hồi chuyển thế, một lần nữa xuất hiện ở Hằng Hoang. Chỉ bất quá, đến lúc đó bọn họ thì không phải là Thập Nhị Tổ Vu, bởi vì Tổ Vu chi thân đã tiêu thất. Thế nhưng cùng lúc đó bọn họ cũng có nguyên thần có thể một lần nữa tu luyện. Làm Lục Đạo Luân hồi xuất hiện một khắc kia, toàn bộ hồng hoang bên trong tất cả hồn phách đều giống như chiếm được triệu hoán giống nhau, toàn bộ hướng về Lục Đạo Luân hồi quẩn trào mãnh liệt tới. Cùng lúc đó, Hậu thổ đã ở hoàn thiện địa phủ. Những thứ này đều là Nghiêm Phong đã sớm nhắc tới. 18 tầng địa ngục, Hoàng Tiên Lộ, Ngoại Hà Kiều Trở, các loại. Còn có Thập Điện Diêm La. 873 mà Thập Điện Diêm La, tự nhiên là trống không, bởi vì đây là Hậu thổ vì mình vị huynh trưởng chuẩn bị. Còn như Huyền Minh, Hậu thổ cũng có an bài Cái kia tự nhiên là mạnh bà. hơn nữa việc này đều có thể dùng phân thân đi làm việc, bản thân thì không cần kinh nghiệm bản thân cần lao. Mà ở hậu thổ thân thể sau khi biến mất, xuất hiện ở nguyên địa là hậu thổ nguyên thần. Không sai, thiên địa có cảm giác, hậu thổ biến hóa luân hồi là có ân ở thiên địa, cho nên khiến cho hậu thổ ra đời nguyên thần. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, một đoàn làm cho cả hồng hoang mọi người khiếp sợ công đức từ trên trời giáng xuống. Phần này công đức, có thể nói là hồng hoang từ trước tới nay số 1, cũng liền khai thiên công đẹp bị hắn mạnh. Ông Sau một khắc, vô biên công đức bắt đầu dung nhập hậu thổ nguyên thần ở giữa, cùng lúc đó, đạo kia hồng mông tử khí cũng vào giờ khắc này cùng hậu thổ nguyên thần triệt để tương dung. Vâng, theo hết thể công đức tiến nhập hậu thổ trong cơ thể, nhất thời một hồi uy áp từ hậu thổ trên người tàn mát ra, cuối cùng khuyết tán tới toàn bộ hồng hoang. Tuy có hồng hoang sinh linh đối với cái này uy áp cũng không xa lạ, bởi vì đã xuất hiện qua 7 lần. Hồng quân một lần, lục thánh một lần. Cho nên vào giờ khắc này bọn họ cũng đều biết, hậu thổ thành thánh chương 98 Phát hiện kinh người canh thứ 3. Hậu tổ muội tử. Ở hậu tổ thân hóa luân hồi, thông cáo hồng hoang một khắc kia, còn lại thập nhất tổ vu nhất thời quá sợ hãi, sau đó không chút do dự sông về huyết hải. Trong đó một đế giang tổ vu tốc độ nhanh nhất, cho nên hắn mang theo còn lại 10 vị huynh đệ, trước tiên chạy tới huyết hải. Chỉ bất quá khiến cho đế giang ngậm bứt là, vừa xong huyết hải, lại đụng phải hậu thổ thành thánh. Đế giang giờ khắc này chỉ có một ý niệm trong đầu, ta vu tộc cũng có thánh nhân. Đại huynh các ngươi đã tới. Nay cổ uy áp tới nhanh, đi cũng nhanh. Ở nhìn thấy đế Giang bọn họ thời điểm hậu thổ cũng từ thành thánh trong cảm giác phục hồi tinh thần lại hoàn hảo hoàn hảo ta còn tưởng rằng hậu thổ mọi tử ng muốn cách chúng ta đi đâu nhìn thấy hậu thổ còn sống đế giang mấy người cũng thở phào nhẹ nhóm Chư vị huynh trưởng cái này lục đạo luân hồi là ta sáng chế địa phủ cũng là ta thiết lập hiện tại địa phủ thiếu khuyết nhân thủ xin mời 10 vị ca ca lưu cái hóa thân cùng với chân Linh lần nữa giúp ta xử lý địa phủ a hậu thổ đã biết rồi ý địa phủ tầm quan trọng vì để tránh cho có người hướng nhúng tay địa phủ Tự nhiên muốn thật sớm đem các loại chức vụ cho an bài xong. Đó là tự nhiên, Kaka Ha không giúp muội muội lý lẽ. Đế Giang cười ha ha một tiếng, sau đó cùng những người khác phân biệt làm ra một hóa thân tới, sau đó vào ở địa phủ. Thập đại tổ Vu Hóa thân trở thành Thập Điện Diêm Vương, Mà Huyền Minh Hóa thân thì trở thành mạnh bà. Mà ở Thập Điện Diêm Vương cùng với mạnh bà trở về vị trí cũ phía sau, bầu trời một cơn chấn động, sau đó liền hạ xuống một quyển sách cùng với một cây bút. Lại là sổ sinh tử cùng phán quan bút. Đại ca Cái này sổ sinh tử cùng phán quan bút liền từ người hóa thân trước bảo quản a đến khi có chọn người thích hợp, người nói tiếp hai thứ đồ này chuyển xuống. Ta đã biết. Đế Giang hóa thân tiếp nhận phán quan bút cùng sổ sinh tử phía sau, trân trọng nói. Hai thứ đồ này, có thể nói cùng địa phủ cùng một nhịp thở, không thể lơ là. Sau đó hậu thổ cũng để lại một hóa thân tại địa phủ bên trong, dùng tên giả bình tâm nương nương. Đến tận đây, hậu thổ cao tầng có thể nói toàn bộ hoàn chỉnh Chỉ còn lại có một cái trung tầng cùng tầng dưới chốt nhân viên những thứ này không nổi. Đến lúc đó nếu có người nào công đức vô lượng có thể lưu tại địa phủ bên trong làm việc mà từ đầu đến cuối làm biển máu chủ nhân Minh Hà chẳng bao giờ xuất hiện qua cho dù là hậu thổ biến hóa luân hồi đem huyết hải coi là địa bàn của mình không phải Minh Hà không nghĩ ra tới chỉ là ở Minh Hà muốn lúc đi ra một cố vô thượng uy áp nhất thời đưa hắn áp ngay tại chỗ có thể dùng hắn không cách nào nhúc đích đây đương nhiên là nữ hoa ra tay hắn cũng không hy vọng Minh Hà đi ra nhóm sự cho nên tất cả mới qua như thế thông thuận hậu thổ biến hóa luân hồi sau đó Toàn bộ thiên địa lại yên tĩnh lại, coi như là vui yêu trong lúc đó cũng rất ít xuất hiện chiến tranh. Bởi vì yêu tộc người toàn bộ bị đế tuấn triệu hoán đến thiên đình đi thu thập tinh thần chi lực. Đương nhiên, bọn họ cũng có ngày nghỉ, vẫn thu thập tinh thần chi lực, tổng hội cảm thấy buồn chán. Cái này không, hôm nay, một cái thái ớt kim thiên yêu tộc liền hoàn thành chính mình mục tiêu, xuống ngay thiên đỉnh muốn mau chân đến xem chính mình đồ tử đồ tô nhóm. Các con, ta đã trở về. Đây là một đầu hồ yêu. Nơi ở của hắn cách ly Đông Hải không xa. Lao tổ đã trở về Lão tổ đã trở về. Ở hồ yêu sau khi trở về, một đám hung thần ác sát yêu quái từ ngọn núi chạy đến. Bọn họ mỗi người chủng tộc đều có, có con báo tinh, lang yêu các loại, chờ Bất quá tu vi đều không cao lắm, cao nhất cũng chính là kim tiên sơ kỳ tu vi. Haha, ha, các người lão tổ đã trở về, có không có ăn có gì ngon cống hiến cho ta. Ở thiên đình thời gian, mỗi ngày không phải thu thập tinh thần chi lực chính là đang thu thập tinh thần chi lực trên đường. Miệng đều nhạt ra trường rái, cho nên tự nhiên là muốn xuống tới đánh một chút nhà tế. Lao tổ thật không dám đầu giếm, chúng ta thật đúng là phát hiện một cái hiếu động, vật kia không chỉ có mùi ngon, hơn nữa ăn đi còn có thể tăng thêm tu vi. Lúc này một đầu bãi yêu giàn trá đi tới hổ yêu trước mặt, trong miệng nhắc tới cái kia vật ngon còn hoa lạp lạp chảy nước miếng. Chỉ tiếc, đám người kia có lòng cảnh giác sau đó, bọn họ liền rốt cuộc không ăn được. Hơn nữa chỗ kia có một kim tiên tuột cùng tu sĩ toa trấn lão tổ không ở, bọn họ cũng vô pháp tiến công. a còn có chuyện tốt bực này. Hổ yêu bẹp một cái miệng, nước bọt đều muốn chảy ra Đối với Bái Yêu biến hóa, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, tiểu tử này trước đây không ít tìm kỹ đồ đạc cho Hàn An. Đó là tự nhiên, tiểu nhân làm sao dám lựa dối lao tổ đâu, những người đó tự xưng là nhân tộc, ngoại trừ người khác bên ngoài, thực lực đều yếu muốn chết, căn bản cũng không cần sợ bọn họ. Bái Yêu cười hắc hắc, đem nhóm người mình làm sao tìm được nhân tộc, làm sao ăn chuyện của bọn họ nói ra. Ha ha, vậy còn chờ gì, chúng tiểu nhân, hiện tại liền cùng lao tổ đi trước nhân tộc, đưa bọn họ bắt dậy ăn. Nghe được Bái Yêu hình dung phía sau, Hồ Yêu cũng không nhịn được nữa lập tức đánh nghiệ quyết định, đi trước nhân tộc. Tuy là hắn biết, nhân tộc là hoa hoàng sáng tạo chủng tộc, thế nhưng ở hồ yêu tâm lý một chút cũng không lưu ý. Nếu là hoa hoàng sáng tạo chủng tộc, như vậy nhất định là cho ta yêu tộc phục vụ, ăn mấy người tính là gì? Một đám các tiểu yêu, nghe được hồ yêu lời nói, nhất thời cao hứng bừng bừng. Đối với những cái này tên là nhân tộc mỹ vị, bọn họ cũng là thèm ăn cực kỳ a. Vài ngày sau, ở bãi yêu dưới sự hướng dẫn, hồ yêu rốt cục đến gần nhân tộc. Chỉ là một phen tranh đấu phía dưới, hồ yêu ngang nhiên phát hiện Tuy là hắn là thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi, thế nhưng tại nơi nhân tộc kim tiên đỉnh phong trước mặt căn bản trốn không thoát tốt. Cuối cùng chỉ có thể thừa dịp cào loạn đi vài cái nhân tộc, sau đó mang theo nhất bang độ tử đổ tôn đi. Tiên được, đương nhiên, hắn độ tử đổ tôn đã lưu lại rồi không biết Đang hát quá sợ gọi là mỹ vị sau đó, hổ yêu nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới những thứ này tên là nhân tộc tên, cho là thật có thể tăng tu vi, chính là hắn thái ớt kim tiên tu vi đều có thể tăng. Nếu như ăn những cái này tu vi cao nhân tộc Đây chẳng phải là gia tăng càng nhiều. Giờ khắc này hổ yêu độc lòng, sau đó không chút do dự ly khai chính mình đỉnh núi, hướng về thiên đỉnh bay đi, hắn muốn đem chuyện nào nói cho cấp trên của mình mà trách. Một ngày Bạch Trạch đại nhân biết chuyện này, đến lúc đó nói không chừng liền đại đại có tưởng, Tiên Thiên Linh Bảo không dám hy vọng xa vời, thế nhưng một ít quỳnh tương ngọc lộ cùng với Hậu Thiên Chí Bảo chắc là có a. Suy nghĩ một chút, Hồ yêu nhất thời liền chạy ra đầy miệng hôi dầu. Đêm nay năm canh. Kéo. Chương 99, nhân tộc huyết dịch tác dụng canh thứ tư. Bạch Trạch đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Hồ Yêu vừa về tới Thiên Đình, liền hướng Bạch Trạch bẩm báo tại hạ giới phát hiện. À, còn có bực này chuyện lạ, cái này nhân tộc như vậy thăng yếu bất hàm, an dĩ nhiên có thể tăng trưởng ta yêu tộc tu vi. Bạch Trạch nghe xong, nhất thời nhãn quang lóe sáng lóe sáng. Nghe được Hồ Yêu phân tích phía sau, hắn tâm lý có một cái to gan ý tưởng, bất qua chuyện này không thể chỉ nghe Hồ Yêu nói hắn liền không hề chứng cớ bẩm báo đế tuấn. Lần trước thái âm tinh sự tình, cũng đã khiến cho hắn nếm được đau khổ. Lần này nói cái gì cũng muốn tự mình nghiệm chứng sau đó, nếu như quả thực là thật, cái kia lại bẩm báo cho đế tuấn bệ hạ cũng là không muộn. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch cùng còn lại yêu thánh nói câu muốn dưới thiên đỉnh sau đó, liền mang theo hổ yêu đi. Cũng không lâu lắm bọn họ liền đi tới Đông Hải, Bạch Trạch bắt vài cái nhân tộc ra ngoài săn thú tu sĩ, thử một cái sau đó, quả nhiên dường như hổ yêu theo như lời giống nhau, có thể tăng tu vi. Coi như hắn cái này chuẩn thánh sơ kỳ ăn, đều có thể bù đắp được mấy ngày khổ tu, vậy nếu là số lượng nhiều đâu Đại thời điểm chính là không thể tưởng tượng con số. Giờ khác này Bạch Trạch động lòng. Người phương nào dám tàn sát ta Vu tộc Minh Hữu, thực sự là gan to bằng trời. Ở Bạch Trạch bắt đi vài cái nhân tộc gan sau đó, Vu tộc đại vu nhất thời chạy đến. Vu tộc cùng nhân tộc đã sớm liên hợp lại. Đây cũng là hậu thổ cùng Nghiêm Phong công lao. 470. Phía trước mấy ngày trong thôn có đại yêu tới đánh thời điểm, cái này nhân tộc bộ lạc cao tầng liền hướng Vu tộc cầu cứu rồi. Mà Vu tộc phong bá ngay tại phụ cận, cho nên lập tức chạy tới trấn thủ. Trùng hợp đụng phải Bạch Trạch tới thử nghiệm. Ta tưởng là ai, nguyên lai like là yêu thánh Bạch Trạch, ngươi là gan không nhỏ, cũng dám tàn sát nhân tộc, lẽ nào ngươi sẽ không sợ Viêm Đế đại nhân đưa ngươi chém thành muôn mảnh sao? Phong Ba nhìn thấy kẻ cấp sau đó, phát hiện lại còn là người quân cũ, nhất thời phát ra một nụ cười lạnh lùng. Hèn, thì tính sao, cái này nhân tộc hay là yêu tỏ qua hoàng sáng chế đâu, có liên quan gì tới ngươi? Nhìn thấy là Phong Bá, Bạch Trạch cũng không có sợ, giữa bọn họ thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào. Khó mà làm được. Hôm nay nếu gặp, nói cái gì cũng muốn đưa người bắt, bằng không như thế nào không làm thất vọng viêm đế đại nhân cùng với tổ vu đại nhân tín nhiệm. Phong bá làm sao có thể để cho chạy bạch trạch, trực tiếp hét lớn một tiếng, hóa thành vu thân sông về bạch trạch. Sợ người sao? Bạch trạch khát máu cười, hắn cùng phong bá cũng không phải không có đánh qua, hắn không phá được vu tộc phòng ngự, phong bá cũng không la mở gì được cờ hắn. A giác, chạm cho ta. Bạch trạch cầm cùng với chính mình hạ phẩm tiên thiên linh bảo, hướng về phía phong bá chính là chém một cái. Bạch trạch cũng không biết Lúc này ở hắn hạ phẩm tiên tiên linh bảo bên trên, chảm sát nhân tộc huyết dịch cũng không có chảy khô. Cho nên đang ở Bạch Trạch cho rằng lần này công kích cũng sắp là tốt không công thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Phốc phốc. Một đạo máu tươi từ phong bá trên người báo đi ra. A, Lê Thẩm. Chuyện gì xảy ra? người linh bảo uy lực vì sao đột nhiên lợi hại nhiều như vậy? Phong bá bưng bị thương địa phương, kinh nghi bất định nhìn Bạch Trạch. Cái này chính là ngươi không đúng, mọi người thực lực kém không nhiều lắm, người cái này len lén thay đổi binh vũ khí cũng không nói một câu làm hại ta chịu thiệt. Bất quá, phong bá thương thế cũng không nặng, chỉ là chảy ngoài da mà thôi, rất nhanh thì ở vu tộc thân thể cường hãn dưới khôi phục. Mà bên Bạch Trạch cũng ngọc ép, hắn lại không phải lần thứ nhất cầm cái này tiên tiên linh bảo chém phong bá, bình thường hiệu quả gì hắn có thể không biết sao? Làm sao lần này thật không ngờ có thể trực tiếp phá vỡ. Đang ở Bạch Trạch không biết rõ ràng, vô ý thức xem cùng với chính mình tiên tiên linh bảo thời điểm, đột nhiên thần sắc cứng lại, hắn phát hiện một hồi. Ở tiên tiên linh bảo bên trên, có hai cỗ vết máu. Một cỗ tự nhiên là phong bá Mà đổi thành bên ngoài một cô nếu như nhớ không lầm, chắc là chính mình vừa rồi chém giết nhân tộc. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch tâm tư khẽ động, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh còn lưu lại nhân tộc huyết dịch. Nhất thời đem chính mình tiên tiên linh bảo bên trên toàn bộ dính vào nhân tộc huyết dịch. Sau đó sẽ lần đối với phong bá công kích đi qua. Mà phong bá được giao hấn, tự nhiên không còn dám cùng Bạch Trạch cứng đối cứng. Phốc phốc. Đang chiến đấu hồi lâu sau, Bạch Trạch vì chứng minh mình suy đoán, lấy thương đổi thương, cùng phong bá liều mạng một cái. Bạch Trạch tỉnh sáng lên. Tô mãn nhân tộc huyết dịch tiên thiên linh bảo đối với phong bá thương tổn lớn hơn. Tuy là chút thương thế này đối với phong bá mà nói vẫn chưa đủ thành đạo, thế nhưng cái này là đủ rồi, bởi vì Bạch Trạch đã chứng minh rồi trong lòng mình phỏng đoán. Cho nên lúc này Bạch Trạch cũng không có tâm tư cùng phong bá tiếp tục chiến đấu. Mang theo hổ yêu trực tiếp rút lui, hắn muốn đem chuyện này nói cho đế Tuấn. Mà phong bá thì không giải thích được nhìn rút đi Bạch Trạch, một trận chiến này đánh thật không tận hứng. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện bên trên. "Fan, ngươi nói cái gì? Ngươi xác định tình báo của ngươi là thật?" Đế Tuấn nghe được trắng bóng nói phía sau vụ án đây là kích động. vậy hạng thiên chân vạn xác thuộc hạ đối với phong bá đã tiến hành qua thử nghiệm Bạch Trạch lời thề son sát nói ta tin từ ngươi thế nhưng một ngày mới đầu liền không có đường lui cho nên ta phải trăm phần xác định cái này nhân tộc huyết dịch có hay không có thể khắc chế vụ tộc bằng không nữ hoa nương nương nơi đó không tiện bản giao à. Đế Tuấn ánh mắt lấpoe có một số việc không thể ra một tia sai lầm một ngày xảy ra chuyện không may nữ hoa tuyệt đối không tha cho hắn là Bạch Trạch rõ ràng Bạch Trạch mở ra, trong nháy mắt đã biết địch quân lo lắng, chuyện này liên lụy đến thánh nhân Nữ Hoa nương nương, quả thực muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Đi, người theo ta đi, vì trong lòng suy đoán, nhiều thử một lần. Đế Tuấn ánh mắt lấp lóe một lúc sau, mang theo Bạch Trạch dưới thiên đình đi. Trong thời gian này Đế Tuấn bắt rất nhiều nhân tộc, thậm chí càng là tự mình xuất thủ bắt đi một cái kim tiên. Nếu như dường như Bạch Trạch theo như lời, an nhân tộc có thể tăng cao tu vi, kế tiếp chính là thực nghiệm nhân tộc huyết dịch có hay không có thể đối với vu tộc hữu hiệu. Kết quả tự nhiên là khẳng định. Từ Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên, thậm chí còn trộm được một cái chuẩn thánh sơ kỳ đại vu. Đi qua thực nghiệm, Đế Tuấn cho ra đáp án, nhân tộc huyết dịch cho là thật khắc chế vu tộc thân thể. Chỉ bất quá, thập nhị tổ vu là cỡ nào cường đại tồn tại, một chút nhân tộc huyết dịch căn bản không đầy đủ. Chỉ có dùng nhân tộc huyết dịch luyện chế ra một bả đồ vu kiếm, mới có thể chân chính đối với tổ vu đưa đến tuyệt đối thương tổn. 10. Ban đêm còn có một canh. Trương 100, 10 vạn năm đã qua, đại chiến tương khởi canh thứ 5. Thời kỳ hỗn độn bên trong, Hoa Hoàng, Hoàng cung khởi bẩm nữ hoa nương nương, đế tuấn cầu kiến. Đế tuấn đi tới hoa hoàng cung phía sau, đứng trở ở bên ngoài triệu kiến. Vì sát xuất thành công, hắn thậm chí đem phục hi kéo qua. Đáng tiếc đế tuấn không biết, nữ hoa căn bản sẽ không đồng ý yêu tộc tàn sát nhân tộc. Các người ý đổ đến nương nương đã biết được, nương nương nói, nơi nào đến thì về lại nơi đó, chuyện này nương nương không đồng ý. Ở đế tuấn trở đợi thời điểm, một cái đồng nữ bay ra, đây là nữ hoa thuận tay làm phép, bình thường phụ trách hoa hoàng cung tạp vụ. Cái này, lẽ nào nương nương sẽ không quản yêu tộc chết sống sao? Đế Tuấn làm sao cũng không nghĩ ra nữ hoa dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy cự tuyệt. Một chút cơ hội cũng không cho, liền mặt cũng không thấy. Hơn nữa, hắn vẫn dân theo phục hy cùng đi đến A. Ta đây cũng không biết, người đi đi. Bé gái cao mày người này phiền quá à, nương nương đều nói không được. Quên đi, mặc kệ hắn. Nhìn bé gái biến mất bối ảnh, đế Tuấn sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới nữ hoa không cho mặt mũi như vậy. Đang nghĩ đến, đồn đại nữ hoa cùng viêm đế cùng một chỗ, xem ra không ít không có lựa thì sao có khói A. Đế Tuấn không có tiếp tục dừng lại, mà là xoay người rời đi, cũng không cùng Phục Hy chào hỏi. Lưu lại Phục Hy có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, tuyệt đối đi hỏi một chút mội mội, vì sao cự tuyệt dứt khoát như vậy. Huynh trưởng không cần hỏi nhiều, nhân tộc là hài tử của ta, ta không có khả năng khiến cho yêu tộc cầm hài tử của ta khai đao, người trở về đi. Không đợi Phục Hy có hành động đâu, nữ hoa thanh âm đang ở trong đầu của hắn văng lên. Chuyện này nhất thời khiến cho Phục Hy biết, luyện chế đổ vu kiếm sự tình là không thể nào. Cho nên không thể làm gì khác hơn là xoay người trở lại Hồng Hoang đi. Lại nói Đế Tuấn, ở nữ hoa nơi đó đụng vách sau đó, lại chạy tới Thủ Dương Sơn. Cái này mấy vạn năm tới, Tam Thanh cũng đã tách ra. Cũng là bởi vì giáo nghĩa giữa khác biệt, có thể dùng Thông Thiên cùng Nguyên Thủy gây tối bùi, cuối cùng Thông Thiên đi xa Kim Dao Đảo, hơn nữa cũng đi tới Thủ Dương Sơn. Bất quá khiến cho Đế Tuấn không nghĩ tới chính là, lão tử cũng không còn đồng ý. Cái này khiến cho Đế Tuấn kém chút khí vai mũi. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể phản hồi Thiên Đình, sau đó Triệu Tập Yêu tộc Phân phó, tìm những cái này mới vừa thành tinh yêu tộc, sau đó đi tập kích những cái này vắng vẻ nhân tộc bộ lạc. Quang Minh tránh đại không được, thế nhưng len len tiến hành, nữ hoa cùng lao tử tổng quản không tới A. Bởi vậy cũng chỉ có thể từ từ tích lũy. Cũng may, khoảng cách 10 vạn năm còn có một nửa nhiều một chút thời gian, nhiều như vậy là xem, hàng năm tụ tập một điểm, luôn có thể tích góp từng tí một không ít nhân tộc huyết dịch. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Rất nhanh, khoảng cách hồng quân đạo tổ theo như lời 10 vạn năm trôi qua. Vũ Diêu trong lúc đó cuối cùng không có ràng buộc. Chỉ bất quá, yêu tộc bây giờ còn đang luyện chế đồ vô kiếm, trải qua mấy vạn năm cất giấu, coi luôn là thu tập được đầy đủ huyết dịch. Vì góp đủ huyết dịch, Đế Tuấn những thủ hạ kia liền đào mộ phần sự tình cũng làm đi ra. Đối với Đế Tuấn lén lén tiến hành liệp sát nhân tộc chuyện này, Nghiêm Phong đã sớm biết. Bất quá chứng kiến Đế Tuấn không có phái ra cao tầng, chỉ là tống ra cùng nhân tộc tương đối thực lực yêu tộc tiến hành trấn giết, hắn cũng không có quản. Nhân tộc cần tự mình cố gắng, trừ là ỷ lớn hiệp nhỏ, Liều lĩnh dị tộc bằng không nghiêm phong là sẽ không xuất thủ. Lại là trăm năm phía sau, yêu tộc cuối cùng là luyện chế được đổ vũ kiếm. Ở yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm thời điểm, Phương Tây thế giới, Chuẩn Đề mắt thấy 10 vạn năm đã đến kỳ, thế nhưng Vu yêu trong lúc đó lại vẫn không có độc tĩnh, không khỏi triệu tập. Sau đó hắn nhìn về phía Thái Dương Tinh phương hướng, trong lòng hơi động, lại ý tưởng. Sau một khắc, Chuẩn Đề ly khai Phương Tây thế giới, đi tới Thái Dương Tinh bên trên. Sau đó lấy ra thất bảo diệu thụ, hướng về phía Thái Dương Tinh ở trên cấm chế chính là cả một cái. Ồ Đế Tuấn cấm chế nơi nào chống đỡ được chuẩn đề, tự nhiên rất dễ dàng đã bị phá trừ. Ở Thái Dương Tinh bên trên, có một gốc cây đại thụ che trời, đây chính là phủ Tăng Thụ. Mà ở Phù Tăng Thụ bên trên, Đế Tuấn chính là một hài tử, đang ở mặt trên chán đến chết chơi. Mới sinh ra không có mấy vạn năm bọn họ còn không cách nào khống chế tốt trên người mình Thái Dương chân hỏa, cho nên bị Đế Tuấn cho an bài vào Thái Dương Tinh bên trên. Thứ nhất ở Thái Dương Tinh bên trên có thể phụ trợ là đứa bé tu luyện, thứ hai cũng là không cần đi ra thai hỏ Đó là một hùng hài tử cũng không ít tai họa yêu tộc. Mà ở chuẩn đề động thủ bài trừ Thái Dương tinh ở trên cấm chế thời điểm, tại phía xa phương Tây thế giới tiếp dẫn, cùng nhau xuất thủ che giấu phía chân trời, có thể dùng đế tuấn không có nhận thấy được chính mình tại Thái Dương tinh bên trên bảy cấm chế bị phá. Không chính không. Gì? Cấm chế dĩ nhiên tiêu thất. Đại ca, thực sự cũng cấm chế tiêu thất. Ha ha, thực sự là trời giúp bọn ta, đợi ở nơi này địa phương cất chim cũng không có đều nhanh nhẹn đi ta, các huynh đệ, tuy đại ca đi ra ngoài, Ở phát hiện cấm chế biến mất một khắc kia, 10 con kim ố toàn bộ đều cao hứng lên. Thiên biết bị nhốt ở chỗ này, bọn họ lại buồn chán. Được rồi, mọi người cũng không nên trì hoan thời gian, đây là phụ hoàng bố trí cấm chế, hiện tại tiêu thất, nói không chừng phụ hoàng đa biết rồi, ý. chúng ta chạy mau đi ra ngoài, chơi trước hắn tầm vài ngày. Không, đến lúc đó coi như bị phụ hoàng đã biết, chúng ta cũng tận hương tĩnh. Là 10 con kim ô đại ca, dĩ nhiên đối với đế tuấn phi thượng sùng bái. Đế tuấn là thiên đỉnh chi chủ, là thiên hạ ít có cao thủ. Tiểu Kim Ô nhóm vừa sinh ra chính là nghe Đế Tuấn đám người câu chuyện truyền kỳ lớn lên. Tự nhiên, Đế Tuấn bị người nào đó khi dễ cố sự, tiểu Kim Ô là một chút cũng không biết, cũng không có ai nói cho tiểu Kim Ô nhóm, đó là tìm chết hành vi. Mà tiểu Kim Ô nhóm đối với cấm tiêu thất cũng không có cảm giác được dị thường, chỉ coi là phụ hoàng nghị thông suốt, không hề cầm cố bọn họ. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta lái đi ra ngoài, một phần vạn phụ hoàng qua đây thì phiền phức. Đi đi đi, đi hồng hoang hảo hảo vui lùa một chút. Nghe đại ca lời nói phía sau, những huynh đệ khác bắt đầu thúc giục. Rất nhanh, 10 con tiểu kim ô liền thành quần kết đội rời đi Thái Dương tinh, Nghĩ Hồng Hoang đại địa chạy đi. Mà ở 10 con tiểu kim ô đi rồi, Chuẩn Đề thân ảnh mới xuất hiện, nhìn tiểu kim ô biến mất phương hướng, lộ ra một tia quỷ dị cười nhạt. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, Chuẩn Đề biến mất ở Thái Dương tinh. Chuẩn Đề không biết là, nhất cử nhất động của hắn cũng biết tích bị người khác nhìn ở trong mắt. Cái này nhân loại tự nhiên là nghiêm phong. 10 vạn năm đã qua, hơn nữa đổ Vu kiếm cũng liền thành, vậy đã nói rõ Vu yêu quyết chiến cũng muốn bắt đầu. Năm canh kết thúc. 10 trên 101, khoa phụ chủ nhập đệ nhất cảnh. anh, 10 con tiểu kim ô ra khỏi Thái Dương tinh sau đó, ở Hồng Hoang đại địa bền trên không ngừng chơi đùa. Nhưng là bởi vì không khống chế được tự thân Thái Dương chân hỏa, cho nên mỗi khi 10 con kim ô chỗ đi qua, mặt đất một mảnh hỗn đột. Mà theo tiểu kim ô càng ngày càng hưng phấn, trên người Thái Dương chân hỏa cũng càng ngày càng thịnh vượng, cuối cùng Hồng Hoang như 10 mặt trời nô lên cao một dạng. Đối mặt cái này 10 mặt trời nô lên cao tráng cảnh, Hồng Hoang đại địa phẩm là bị tiểu kim ô tàn sát vùi bãi qua địa phương bắt đầu vạn vật điêu linh, vô số sinh linh chịu đựng không nổi cái này, nóng bỏng khí trời. Ngoại trừ một ít động thiên phúc địa bên ngoài, địa phương khác tất cả đều tao ngộ lấy nghiêm khắc nhiệt độ. Nước bốn biển đã ở rõ ràng giảm xuống. Hơn nữa từ 10 con tiểu kim ô phát hiện vu tộc sinh tồn bộ lạc sau đó, nhất thời càng thêm hưng phấn. Vu yêu trong lúc đó bất cộng đại thiên, cái này bảy lẻ loi một điểm, từ mới sinh ra linh trí cũng đã để cho bọn họ minh bạch. Cho nên tiểu kim ô nhóm căn bản không quản không để ý, điên cùng đuổi theo. Như thế rất tốt, không chỉ có vu tộc thủ thường Bây giờ nhân vu liên minh, hai tộc lấy nhau không phải số ít. Vu tộc gặp phải như vậy thê thảm tao ngộ, nhân tộc cũng không khá hơn chút nào. Bất quá cũng là tiểu kim ô nhóm vận khí tốt, gặp được đều là một ít tiểu bộ lạc. Nhưng là vận khí của bọn hắn cũng đến đây chấm dứt. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái đại bộ lạc, mà cái bộ lạc này thủ lĩnh chỉ là đại vu khoa phụ. Đại ca, cái bộ lạc này người của vu tộc nhiều, chúng ta đi tới đốt hắn cái hôn thiên địa ám. 10 con tiểu kim ô trải qua không ngừng tàn sát, hiện tại đã là hung tính quá độ hơn nữa cũng càng vắt cuồng vọng tự đại, ai cũng không để vào mắt. Tốt, người của vu tộc chết tiệt, chúng ta cùng tiến lên. Tiểu Kim Ô nhóm không sợ trời không sợ đất, trực tiếp vọt vào vu tộc khoa phụ bộ lạc. Thật can đảm, dám xông ta vu tộc bộ lạc, đế tuấn là muốn khơi mào vu yêu chi chiến sao? Xem ra bình tĩnh mười ván năm, yêu tộc lòng ngông dạ thú cũng không giấu được. Đã như vậy, ngày hôm nay mượn người cái này Tam Túc Ô Nha cho ta vu tộc thiên tiên vạn vạn con dân đèn mạng. Ở Tam Túc Kim Ô vọt vào bộ lạc bên trong phía sau, toàn bộ bộ lạc nhất thời loạn tung tung phèo. Khoa phụ cũng trước tiên phát hiện, cũng vào ra. Chỉ là Thái Dương Chân Hỏa quá mức bá đạo, cứ như vậy một lát sau, đã có không ít người của Vu tộc bỏ mạng tại Thái Dương Chân Hỏa phía dưới. Khoa phụ thấy thế tức giận không ngờ, ngay sau đó cả người thay đổi lớn vô cùng, cũng là hiện ra Vu tộc chân thân. Cùng lúc đó, Khoa phụ cơ vũ khí trong tay hướng về phía 10 con tiểu kim ô đánh liền đi qua. Không tốt, các huynh đệ cẩn thận rồi, kẻ cắp thực lực không kém. Nhìn thấy Khoa phụ uy manh như vậy, tiểu kim ô đại ca biến sắc, vội vàng nhắc nhở những huynh đệ khác. Frank chỉ tiếc nhắc nhở hơi chậm một chút, một chỉ tiểu kim ô tới không kịp chôn tránh, bị đạo này công kích tại chỗ cho đập bay ra ngoài, trong miệng càng là không muốn sống tựa như hô huyết, sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt, một bộ tùy thời bỏ mạng dáng vẻ. Hiển nhiên, tiểu kim ô nói cho cùng tu vi còn chưa đủ để, căn bản không chịu nổi khoa phụ đạo này công kích. Tiểu Lục, thấy tiểu kim ô thủ thường, tiểu kim ô đại gọt đồn lúc lựa giận chủ thiên. Khau yi khau yi, đại ca ta không sao, các ngươi nhanh đi thông báo phụ hoàng. Tiểu kim ô một bên ho ra máu một lần nói rằng Không được, ta làm sao có thể ném ngươi, các huynh đệ theo ta cùng tiến lên, chết cháy tên tặc này người. Tiểu Kim Ngô đại ca căn bản không nghe huynh đệ nói, chào hỏi tất cả huynh đệ cùng tiến lên. "Là, đại ca, chúng ta vì tiểu lục báo thủ. Trong nấy mắt, chín con kim ố trên người Thái Dương chân hỏa điên cuồng bắt đầu khởi động, sau đó toàn bộ hướng khoa phụ trên người vào tới. Thừa dịp cái này cơ hội, huynh đệ mấy người đem tiểu lục mang đi một bên bay đi bất chu sơn, một bên tôi động Thái Dương chân hỏa đi nung khô khoa phụ. Bọn họ vừa rồi chi là lửa gạt khoa phụ làm bộ một bộ liều mạng giáng vẻ, chỉ là vì nghĩ cách cứu viện tiểu lục. Kế tiếp chính là một truy mời trốn trận địa. Khoa phụ mặc dù là đại vu, thế nhưng tu vi chi là đại la kim tiên đình phong, cũng chính là so với 10 con tiểu kim ô cao hơn một cấp đại đẳng cấp. Hơn nữa tiểu kim ô lại là chim bên trong hòa giả, tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng. Hơn nữa thái dương chân hỏa quấy dày, có thể dùng khoa phụ vẫn đuổi không kịp 10 con tiểu kim ô. Cứ như vậy một cái vừa trốn vừa phóng hỏa, 10 con tiểu kim ô đến gần Bất Chu Sơn. Ta theo khoa phụ không ngừng truy đuổi. Thương thế trên người của hắn cũng càng lúc càng lớn, dù sao tu vi của hắn chỉ có Đại La Kim Tiên đỉnh phong, còn chưa đạt tới chuẩn Thánh Không. Cho nên căn bản là không có cách thời gian dài thừa nhận Thái Dương Chân Hỏa đúng khô. Thế nhưng khoa phụ lại không cam lòng bị chính là 10 con xúc sinh lông lá cho đầy lùi, cho nên một mực gượng chống lấy. Cứ như vậy khoa phụ khí tức càng ngày càng yếu. Rốt cục khoa phụ không chịu nổi, ngã nhào một cái năm đến trên mặt đất, đường đường một cái đại vũ, cứ như vậy bị người chơi giều càng rỡ. Cũng là khoa phụ quá mức cậy mạnh, không biết biến báo bằng không làm sao sẽ chết ở chính là 10 con tiểu kim ô trên tay. Mà theo khoa phụ té trên mặt đất, vô tình Thái Dương chân hỏa bởi vì đã không có khoa phụ pháp lực chống lại, trong nháy mắt quận tất cả lên, đem khoa phụ đốt thành cho. Haha, ha, thật tốt quá, rốt cục chết cháy người này, vì tiểu lục báo thủ, chúng ta vẫn là rất mạnh. Thấy khoa phụ chết đi, 10 con tiểu kim ô nhất thời vui vẻ liễu giễu đứng lên. Nhưng mà tiểu kim ô bởi vì quá mức hưng phấn, căn bản quên mất, lúc này đã đến gần Bất Chu Sơn, cho nên khoảng cách Vu tộc đại bản doanh cũng không xa. Cái này không Ở tại bọn hắn cách đó không xa thì có một cái đại bộ lạc, cái này đại bộ lạc cũng có đại vù chấn thủ, là đại vù hậu nghệ. Hơn nữa hậu duệ không giống với khoa phụ, hắn là một cái chuẩn thánh đại năng, mặc dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng cũng không phải là khoa phụ cái này đại la kim tiên cảnh giới đại vù có thể so sánh. Nên một bảy chết, vẫn là tới chậm, khoa phụ huynh đệ ta cái này báo thủ cho người. Ở khoa phụ tử vong một khắc kia, hậu duệ cũng đã nhận ra. Tiểu kim ố như vậy không kiêng nghệ gì cả hậu nghệ tự nhiên quan sát được Thế nhưng hậu nghệ khoảng cách cùng bọn họ quá mức xa xôi, khiến cho hậu nghệ không cách nào xuất thủ. Đại ca đại ca, bên kia lại có một cái vu tộc bộ lạc, hơn nữa còn có một cái ngu đàn hướng chúng ta xông lại, chúng ta tiếp tục đốt. Lúc này trong đó một chỉ kim ô đã nhận ra hậu nghệ bộ lạc tồn tại, cũng nhìn thấy hậu nghệ hướng bọn họ đã chạy tới, nhất thời nhắc nhở kim ô đại ca. Haha, hảo hảo, ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy giết một cái đại vu khiến cho phụ hoàng biết chúng ta cũng là rất mạnh. Bởi giết chết một cái đại vu khiến cho đám người kia càng phách lối hơn. Các bạn không biết bọn họ gần đối mặt là cái gì. Chương 102, Hậu nghệ xạ nhật, Đế tuấn nổi giận phần 2. Súc sinh chính là súc sinh, như vậy không coi ai ra gì, ngày hôm nay để các ngươi biết cái gì gọi là làm sợ. Nghe được tiểu Kim Ô nhóm lời nói lớn lối như thế, Hậu nghệ sắc mặt trầm trầm, trực tiếp gỡ xuống đeo ở sau lưng chấn thiên thần cung, thuận tiện đem một cây xạ nhật thần tỷ hệ nở dựng ở bên trên. Hai thứ này là hậu nghệ hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Mặc dù không cách nào luyện hóa, thế nhưng hậu nghệ đem ra bắn tên vẫn là có thể. Giờ khắc này hậu nghệ cả khí thế cũng thay đổi, lúc này hắn chính là tiễn bên trong hoàng giả, tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tụ, trong ánh mắt tiết lộ ra đáng sợ sát khí, đã khóa được một chỉ tiểu kim ô. Siêu. Hậu nghệ kéo thành đầy tháng trưởng cung phía sau nhất thời buông tay, trong một sát na một đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, ngươi là một đạo lấy mạng tiễn quang. a Sau một khắc, trên bầu trời chuyển đến một tiếng tiếng kêu thê thảm, sau đó chỉ thấy hậu nghệ bắn ra lưu quang đem trên bầu trời một chỉ tam túc kim ô bắn thủng. Đồng thời cái này Tam Túc Kim Ô cũng từ trên bầu trời rơi xuống, hơn nữa đang bị bắn trúng một khắc kia, đã mất đi sinh mạng khí tức. Tiểu Thập chính mắt thấy được huynh đệ chết thảm, những thứ khác tiểu Kim Ô nhất thời nổi giận đùng đùng, phát ra phẫn nộ rít gào. Từng cái phe phẩy 09 Thái Dương chân hỏa, muốn đem hậu nghệ chết cháy, báo huynh đệ bị giết thủ. Ở phía sau nghệ giết chết một chỉ Kim Ô phía sau, thiên đỉnh trên lăng tiêu bảo điện bên trên. Con ta! Phụ tử Liên Tâm, ở tiểu Thập sau khi chết, đế tuấn nhất thời cảm ứng được, sau đó phát ra phẫn nộ rít Toàn bộ phóng lên cao, nghĩ mời con tiểu kim ố vị trí bay đi. Tiểu Thất, Tiểu Bá, Tiểu Ngũ. Mặc kệ còn lại tiểu kim ố như thế nào phẫn nộ, Thái Dương chân hỏa đối với hậu nghệ thương tổn vẫn có giới hạn. Hơn nữa theo hậu nghệ không ngừng bắn ra cái kia kinh thế hai tụ tên, tiểu kim ô nhóm rốt cục sợ. Cứ như vậy ngắn ngủn một hồi, hậu nghệ đã bắn ra bon ở mũi tên, mang đi bốn người bọn họ tánh mạng của huynh đệ. "Chạy, mọi người chạy mau, đi tìm phụ hoàng." Thất kinh tiểu kim ố nhóm điên cuồng nghĩ bầu trời chạy trốn. Kỳ vọng có thể chạy trốn cái kia lấy mạng tên. Muốn chạy, các ngươi một cái cũng không được chạy, cho ta khoa phụ huynh đệ đền mạng A. Hậu nghệ ánh mắt băng lánh tuột cùng, không mang theo một kia cảm tình, khoa phụ thủ bất cộng đái thiên, không giết chết cái này mới con tùy ý làm bậy tiểu kim ô, làm sao khiến cho khoa phụ trên trời có linh thiêng ngủ yên đâu. Hậu nghệ bắn tên động tác không có ngừng xuống tới, như thế một hồi còn giết chết bốn con tiểu kim ô. Bây giờ 10 con tiểu kim ô chỉ còn lại có kim ô đại ca cùng tiểu lục. Sau một khắc hậu nghệ sạm nhập thần tỷ n lần nữa khoác lên chấn thiên thần cung bên trên. "Vô tộc thất phu ngươi dám?" Đang ở hậu nghệ gần bắn ra một khắc kia, một cú kinh thiên độ hống vang vọng bất chu sơn ở dưới, cũng là đế tuấn cảm nhận được. Tuy là đế tuấn chạy tới, thế nhưng hậu nghệ không nhúc nhích chút nào, bởi vì hắn phát hiện đế tuấn tuyệt đối không kịp cứu hài tử của hắn, một mũi tên này hắn muốn nhất tiễn xong điêu. Siêu. Lấy mạng tên lần nữa bắn nhanh mà ra. Một mũi tên này, nhắm ngay chỉ còn lại 2 kim ô, hơn nữa 2 kim ô bởi vì đế tuấn xuất hiện Cho nên cùng nhau bay về phía Đế Tuấn vị trí, bởi vậy thì cho hậu nghệ một mũi tên hạ hai chim cơ hội. Tiểu Lục, đi a. Ma Kim Ô đại ca đang bị khóa chặt một khắc kia liền cảm ứng được, đồng thời cũng từ sau nghệ trong ánh mắt đã biết một mũi tên này mục đích. Cho nên ở tên ly khai com lưng một khắc kia, Kim Ô đại ca không chút do dự nào, trực tiếp một cánh quạt bay tiểu Lục. Xuống nhất khắc, sắc bén tên đem Kim Ô đại ca đâm thủ ngược mà qua. Thế nhưng Kim Ô đại ca không có sợ hãi tử vong, ngược lại là lộ ra nụ cười vui mừng, tối thiểu hắn cứu được chính mình lục đệ. Hơn nữa Phụ Hoàng cũng chạy tới, lục đệ cũng không còn gặp nguy hiểm. Duy nhất hối hận chính là trước đây làm sao lại không có ngăn trừ vị đệ đệ ly khai Thái Dương Tinh đâu. Bằng không hôm nay cái này một thảm kịch cũng sẽ không phát sinh à. Trước khi chết, Kim Âu Đại ca sâu đầm hối hận. Đại ca! Con ta! vu tộc bọn chuột nhất, ta muốn để cho ngươi toàn bộ đền mạng. Chính mắt thấy được con trai của mình chết trước mặt mình, đế Tuấn triệt để đến cuồng. Cháu! Ở đế Tuấn giận dữ đồng thời, Đông Hoàng Thái nhất thanh âm tức giận cũng từ phía sau đến Bởi vì ở đế tuấn gấp gáp như vậy dưới thiên đình, đông hoàng thái nhất biết chắc xảy ra mặt trên đại sự. Nhưng không nghĩ đến là, đại sự này dĩ nhiên là cháu của mình chết. Hơn nữa vừa chết vẫn là chết rất chiến cái. Phu hoàng, tiểu Lục tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vã đi tới đế tuấn bên người, chỉ bất quá lúc này tiểu Lục trạng thái cũng không tiện, một bộ chỉ còn một hơi thở răng, rắp. Dù sao hắn ngay từ đầu đã bị khoa phụ đánh một cái, đã sớm bản thân bị trọng thương. Hầu nghệ, người chết tiệt. Nhìn thê thảm tiểu Lục, cùng với biến thành thi thể chín cái tiểu kim ô Đế Tuấn hai mắt vào giờ khắc này đạo tinh hồng, một giọt huyết lệ từ hai mắt bên trong chảy ra. Thế nhưng kèm theo huyết lệ chính là ngập trời một dạng sát ý. Sau một khắc đế tuấn một trường gỗ ra, lực lượng hùng hậu mang theo kinh thiên một dạng sát ý hướng về hậu nghệ trên người bao phủ tới. Một trường này kinh thiên động địa, trong hồng hoang mọi người đều bị đế tuấn cái này mang theo sát ý ngút trời một trường đánh thức. Chỗ ngồi 640 thiên đỉnh chi chủ, thưởng thụ yêu tộc số mệnh, cái này mấy vạn năm đi qua, hôm nay đế tuấn đã là chuẩn thánh phong tồn tại, cũng chém tới nhị thi. Là cả trong hồng hoang, ít có chuẩn thánh đỉnh phong đại năng. Mạng ta xong rồi. Nhìn Đế Tuấn cái này kinh thiên động địa một kích, Hậu Nghệ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn biết, một trưởng này hắn tránh không khỏi. Hơn nữa vừa rồi cái kia chi nở mũi tên đã tiêu hao hắn không ít lực lượng. Cho nên liền một tia phản kháng cơ hội cũng không có. Bất quá tuy là trong lòng tuyệt vọng, thế nhưng Hậu Nghệ không có hối hận, bởi vì hắn giết Đế Tuấn chín cái nhi tử, chiến tích này là đủ tự hào. Coi như hắn đã chết, sau này hắn Hậu Nghệ tên cũng sẽ ở toàn bộ giữa thiên địa truyền lưu thiên cổ. Đế Tuấn, tới ta vu tộc địa bàn giết ta vu tộc Lang nhi, ai cho ngươi là gan. Đang ở hậu nghệ cảm giác mình không hề còn sống thời điểm, một bóng người từ không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài địa phương một cái rậm chân đi tới hậu nghệ bên người. Sau đó một quyền vung ra, cùng bầu trời bên trong đế Tuấn vũa xuống một trường đối oanh lên. Oanh! Hai đại chuẩn thánh đỉnh phong đối oanh, tạo thành kinh khủng dư ba. Cũng may người ở chỗ này đều không phải là tôn thức nhỏ, bằng không ở nơi này một cỗ trong dư âm không biết muốn chết bao nhiêu người. chương 103 Đại chiến tương khởi canh thứ 3. Đế Giang. Đế Tuấn nhìn tròng trọc vào đột nhiên xuất hiện ở hậu nghệ bên người Đế Giang, lửa giận không giảm chút nào. Đa tạ Đế Giang đại nhân ân cứu mạng. Chứng kiến người bên cạnh mình ảnh hậu, hậu nghệ đại hỷ, có thể còn sống dù sao cũng hơn chết đi tốt. Không sai, cứu hậu nghệ nhân chính là Đế Giang, cũng chỉ có tinh thông không gian pháp tắc chính hắn, mới có thể từ địa phương xa xôi, một cái cất bước đi tới hậu nghệ bên người cứu hắn. Ha ha, hậu nghệ, ngươi là vô tộc anh hùng. Đem cái kia xúc sinh lông lá chính là một nhi tử giết 9 cái, thật sự là quá nhanh lòng người. Đế Giang không chút nào quản đang ở hai mắt phun lửa Đế Tuấn, một bên vua hậu nghệ bả vai, vừa tiếp tục trên vết thương xa tờ mụ ổ y. Thật là vui, vui yêu trở mặt thứ nhất, lần chiến đấu này là khối lớn nhất lòng người. Đế Tuấn chết 9 cái nhi tử, sợ là đau lòng muốn chết ta. Ngược lại Đế Giang bây giờ là tâm lý không nên quá thoải mái. Đế Giang, giao ra hậu nghệ, nếu không, ngày hôm nay bắt đầu, ta yêu tộc cùng các người không chết không đớt. Đế Tuấn mang theo sát ý ngập trời, nhìn tròng trọc vào hậu nghệ. "Chết rồi, ngươi cho ta Đế Giang là người bề trên, làm sao có thể giao ra ta Vu tộc lăng Nhi? Còn có các ngươi nhà là một tiểu xúc sinh rảo hòa toàn bộ Hồng Hoang không được căn bình, có thể dùng Hồng Hoang đại địa sinh linh đồ thán, cái này sổ sách ta còn không có tính với ngươi đâu. Không nên quên, các ngươi yêu tộc chi là quản thiên, mà ta Vu tộc là quảng. Đế Giang nghe nói, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cái này Đế Tuấn sợ là bởi vì chết nhi tự mất trí. Dĩ nhiên khiến cho hắn giao ra tộc nhân của mình. Ngắm lại đều cảm thấy không có khả năng tốt tốt, kế tiếp các ngươi vu tộc liền chuẩn bị nên tiếp ta yêu tộc lửa giận của ta a đế Tuấn cả người run dậy hung hăng nhìn thoáng qua đế giang cùng với bên người hắn hậu nghệ sau đó cũng không quay đầu lại hướng thiên đìnhnh bay đi bây giờ không phải là đại chiến thời điểm hắn muốn đem tiểu lục can lập sau đó triệu tập hết thể yêu tộc người tiến công vu tộc hậu nghệ đi chuẩn bị một chút ta đại chiến tương khởi thấy đế Tuấn rời đi thân ảnh đế Giang vẻ mặt nghiêm túc vô vu hậu nghệ bà vai phía sau một cái lắc mình lì khai tại chỗ Đế Giang trở lại vu tộc tổ địa sau đó, gõ triệu tập tộc nhân trung vang. Tiếng trung vang 9 lần, mang ôm xuống còn. Cho nên nghe được tiếng trung đại vu nhóm cùng với đại La Kim Tiên ở trên tu vi vu tộc nhân viên toàn bộ từ trong bộ lạc chạy tới. Đại ca, nhưng là vì đế tuấn việc. Người đến đông đủ phía sau, Trúc Dung Nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai, đế tuấn chết chín cái nhi tử, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, kế tiếp, chúng ta vu tộc cùng yêu tộc chỉ sợ cũng muốn tiến hành một cuộc chiến sinh tử. Đế Giang cũng không có giấu giếm, đem chuyện nghiêm trọng nói ra. Đại ca, sợ cái gì, đến lúc đó để cho bọn họ biết một chút về chúng ta Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận uy lực. Cậu công một chút cũng không lo lắng gần đến đại chiến. Không thể phất lở, yêu tộc 100.000 này năm qua cũng không phải uổng phí, nghe nói bọn họ nghiên cứu ra một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận, uy lực không thể coi thường. Đế Giang lập đầu, đối với đế tuấn cái này lại địch, không thể có một tia một hào phất lở. Sợ cái gì, cùng lắm thì khiến cho mọi phu qua đây, trực tiếp bằng nhau yêu tộc. Chúc Dung tùy tiện cậu thả nói rằng. Chớ quên Yêu tộc nữ hoa cũng trở thành mội phu nữ nhân, mội phu nếu như trợ giúp chúng ta đối phó yêu tộc, hắn làm sao đối mặt nữ hoa. Đây là chúng ta vu tộc sự tình, không thể luôn dựa vào người khác trợ giúp. Hơn nữa mội phu cho chúng ta vu tộc việc làm cũng không ít. Đế Giang mở trường hai mắt, tức giận đối với Trúc Dung nói rằng. Trúc Dung nghe nói, lúng túng nhức đầu, kém chút quên mất chuyện này. ha ha đại ca, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta vu tộc chân linh ở nơi này mấy vạn năm bên trong, đều đã lưu lại một bộ phận tại địa phủ bên trong. Coi như chúng ta bỏ mình thì như thế nào, như cũng có thể chuyển thế luân hồi, chỉ là lại tổ vũ chi thân mà thôi. Không bằng bọn ta liền công bên trên thiên đỉnh, cùng cái kia yêu tộc quyết nhất từ chiến, trực tiếp xong hết mọi chuyện, suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải. Cộng công thấy mọi người khắc khẩu không ngớt, trực tiếp nói ra ý kiến của mình. Ha ha, vẫn là công cộng nhìn ra, ta cảm thấy cái chủ ý này không sai, ngược lại chúng ta cho dù chết cũng có thể chuyển thế. Không giống đế tuấn đáng người, chết chính là thật chết. Còn lại tổ vu cũng hiểu được cộng công nói có đạo lý. Nếu tất cả mọi người giống như, cho các ngươi thời gian 3 tháng, đem ta vu tộc Lang Nhi toàn bộ tụ tập lại, sau đó tiến công tiên đỉnh. Đế Giang vung tay lên, hạ quyết tâm. Là, đại ca. Còn lại tổ vu lĩnh mệnh sau đó, mà bắt đầu tàn đi. Nữ hoa nương nương, nể tình bọn ta đều là yêu tộc phân thượng, thỉnh cầu thu lưu ta duy nhất còn lại nhi tử. Thời kỳ hốn độn bên trong, hoa hoàng cung bên ngoài, đế Tuấn mang theo chỉ còn lại xa ưu chữ tìm kiếm thánh nhân che chở. Không có biện pháp, kế tiếp chính là sinh tử đánh một trận Đế Tuấn không muốn chính mình duy nhất còn lại nhi tử đi tham chiến. Cùng vu tộc đánh một trận, Đế Tuấn cũng không biết mình có thể sống sót hay không, cho nên tự nhiên muốn vì tiểu lục an lập đường lui. Ở nữ hoa bên người làm cái đồng tử cũng tốt, có nữ hoa che chở, Đế Tuấn cũng yên tâm. Bất quá nương nương cũng nói, thánh nhân không được tham chiến, cho nên ngươi hiểu được. Lại là lần trước bé gái bay ra, đem tiểu lục tiếp sau khi đi vào, liền cũng không quay đầu lại ly khai. Đa tạ nữ hoa nương nương đại ân. Đế Tuấn biết thánh nhân hạn chế rất nhiều. Cho nên đối với nữ hoa không phải tham chiến cũng không thể nói gì hơn. Ít nhất, phục hy tham chiến là được. Tiền lý, đều chuẩn bị xong chưa? Làm đế tuấn trở lại thiên đình thời điểm, đã qua không ít thời gian. Dù sao thiên đình cùng thời kỳ hỗn độn trong hoa hoàng cung có không ít khoảng cách, đến lúc này một hồi cũng đi qua thời gian mấy tháng. Đại ca đều đã chuẩn bị xong, chu thiên tinh đấu đại trận tùy thời có thể phát động, đồng thời đồ vô kiếm cũng khép lại. Đông Hoàng Thái nhất nói, đem một thanh trường kiếm đưa cho đế tuấn. Tiếp tiếp chính là ta báo mối thù giết con thời điểm. Đánh ra cái trôi này tiêu hao vài vạn năm mơ ý chế tạo ra đồ vũ kiếm, đế tuấn trong mắt tràn đầy sát ý. Tổ Vu thì như thế nào, không biết thân thể của các ngươi chống đỡ được đỡ không được cái này chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị đồ vũ kiếm. Báo, vậy hạ, nhóm lớn vu tộc tụ tập ở Bất Chu sân dưới, xem bộ dáng là muốn tiến công Thiên đỉnh. Lúc này, vài cái thân ảnh từ Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài sông vào thẢ lòng. Chương 104, Chu Thiên tinh đấu đại trận, bắt đầu. Cảnh thứ tư. Tới thật đúng lúc, cũng không cần chúng ta dưới đi tìm bọn họ, ngày hôm nay để chúng ta yêu tộc cùng vu tộc trong lúc đó đến cái hoàn toàn kết thúc được rồi. Chuyên lệnh xuống, khiến cho hết thể yêu binh yêu tướng làm xong chuyện của mình, chúng ta đón đánh vu tộc. Nghe được vu tộc công tới, Đế Tuấn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đồ vu kiếm nắm ở trong tay, hắn đã không kịp chờ đợi muốn lại tổ vu trên người đâm vài cái lỗ thủng đi ra. Hơn nữa ở oa hoàng cung bên trong, biết được thánh nhân không được tham dự vu yêu chi chiến, Đế Tuấn cũng yên tâm. Dù sao hậu thổ thánh nhân không thể lên trạng Chuyện này với bọn họ mà nói phần thắng càng lớn hơn hơn nữa thiếu thiếu một tổ vu cũng không biết vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn có thể hay không thể không biết thành công Đế Tuấn không biết là vu tộc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hậu thổ thành thánh phía trước thả ra chính mình mời giọt tinh huyết sau đó ở đại vu trong lúc đó chọn lựa ra tối cường siưu đại vu tới kế thừa hậu thổ tinh huyết cho nên thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự nhiên là không có vấn đề vu tộc lang nhi theo tà sát thương thiên đỉnh Zda ở dài dòng trong khi chờ đợi Vô tộc rốt cục giết lên Thiên đỉnh. Mà theo vô tộc tiến công, Thiên đỉnh bên trên đại biểu lấy chiến tranh kèn lệnh cũng thổi lên. Vô số yêu tộc yêu binh yêu tướng lao ra Thiên đỉnh cùng vô tộc người chém giết với nhau. Huyết nhục vang tung tóe, mỗi một giây đều có vô số 160 người đổ xuống. Đế Giang, hôm nay chính là các ngươi tổ vu tử kỷ, tiếp chiêu a. Đế Tuấn dùng đồ vu kiếm chỉ vào thập nhị tổ vu, lộ ra một tia sát ý liên cuồng. Đồng thời thần thức quét quét, tìm được rồi đại vu hậu nghệ vị trí. Đối với cái này cái giết mình chín cái con trai đầu sỏ gây nên, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. "Cuồng vọng, chỉ bằng các ngươi xuất sinh lông lá, chớ quên con của ngươi là chết như thế nào." Trúc Dung cười lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc. Quả nhiên, sau một khắc nghe được Trúc Dung giễu cợt Đế Tuấn sắc mặt thay đổi, mất con đau đớn đang ở trước đây không lâu, Đế Tuấn hiển nhiên còn không có tỉnh lại. "Các ngươi muốn chết?" Đế Tuấn tức giận cũng không còn cách nào nhịn xuống đi, nhắm ngay Trúc Dung liền đâm đi qua, một bộ điên cuồng chí cực dáng dấp. "Tới a!" Ngươi nghĩ rằng ta sợ các ngươi a? Trúc Dung chiến ý vào người, hóa thành chân thân sông về Đế tuấn. Chúc Dung không thể lô mãng, hắn kiếm này khắc chế chúng ta. Ở trước khi quyết chiến, Đế Giang nhận được hậu thổ chuyên âm, yêu tộc lại một cũng khắc chế vu tộc thân thể kiếm. Ha ha, sợ cái gì, chúng ta vu tộc nhục thân thiên hạ vô song, coi như khắc chế, hắn có thể khắc chế đi nơi nào? Chúc Dung một chút cũng không để ý. Chỉ bất quá sau một khắc, hắn vào chỗ chính mình sơ xuất bỏ ra đại giới. Cũng may Đế Giang một chỉ ở lưu tâm, ở thời khắc mấu chốt cứu Trúc Dung. Bằng không trúc dung đã bị Đế Tuấn một mũi tên này chém thành hai đoạn. Đa tại đại ca, cái này kiếm trận là tà môn, dĩ nhiên đối với vu tộc tổn thương to lớn như thế, ta đây tổ vu đều không chịu nổi. Bị Đế Giang cứu phía sau, trúc dung một bộ lòng vẫn còn sợ hãi giáng dấp. Không tốt, hầu nghệ gặp nguy hiểm. Đế Giang vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhất thời phát hiện Đế Tuấn tiêu thất ngay tại chỗ, hướng về một cái phương hướng chạy đi, rất nhanh sẽ không tìm được người. Điều này làm cho Đế Giang trong nháy mắt nghĩ tới Đế Tuấn ý đồ. Chỉ tiếc giờ này khắc này, Cuộc chiến đấu này nhân số rất nhiều, yêu tộc cộng thêm vu tộc chừng mấy trăm tỷ tu sĩ, Dâm dạp chằng chịt trải rộng ở bầu trời bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có không biết bao nhiêu người chết đi, từ trên bầu trời hạ xuống rất tại Bất Chu Sơn đại địa bên trên. A. Đế Giang nghe được một tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, đây là hậu nghệ thanh âm. Ha ha ha ha, con ta, vi phụ cho các ngươi báo thủ, kế tiếp chính là làm cho cả vu tộc cho các ngươi chôn cùng. Đế Giang thanh âm vào giờ khắc này phá lệ rõ ràng, đại thu được báo lý cuối cùng cũng thở một hơi. Bất quá kế tiếp mới là then chốt. Đông Hải, Đồng Lai đảo bên trên, một mặt huyền quang kính phiêu phù ở nghiêm phong đám người trước mắt, vu ả dệ, yêu giữa chiến đấu rõ ràng di chuyển hiện ở trong mắt bọn họ. Bên này là chân tránh vô lượng lượng tiếp sau. Thật là thê thảm á. Thường khi hai mắt đôi qua một kia chấn động, căn bản là không có cách tưởng tượng đến thì ra chân chính đại chiến vậy mà lại thê thảm như thế. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ vô số không khắp không hề chết đi. Hiện tại biết lợi hại chưa Đây cũng là phía trước ta không cho người ra thái âm tinh nguyên nhân, như vậy lượng kiếp, một ngày nhiễm, chỉ bằng tu vi của người, muốn sống sót, cái kia đều là hy vọng xa vời. Hy hòa tức giận nhìn thoáng qua rung động thường hy, khiến cho tiểu nha đầu này biết một chút về hồng hoang tàn khốc, cũng tốt cho hắn biết hôm nay sinh hoạt biết bao đến từ không dễ. Hi hi, không quan hệ, ta có tỷ phu bảo hộ, ai khi dễ ta, ta gọi tỷ phu đánh hắn. Nhưng là khiến cho hy hòa không nghĩ tới chính là, thường hy chấn động qua đi, chút nào không cho là đúng, ngược lại cơ quả đấm nhỏ sữa, hung sữa hung nói. Điều này làm cho Hy Hòa không còn gì để nói, tiểu nha đầu đã bị nghiêm phong cho cưng chịu vô pháp vô thiên. Không chỉ là nghiêm phong mấy người bọn hắn. Trong hồng hoang đại năng đều phóng xuất thần thức, quan sát trận này vô yêu chi chiến. Giống như là Trấn Nguyên Tử, Minh Hà đắng ngợi, càng là thấy được cuộc chiến đấu này thê thảm. Chu Thiên tinh đấu đại trận, bắt đầu. Ở song phương chiến đấu không biết bao lâu sau đó, đánh ra chân hỏa đế Tuấn mở ra sau cùng con bài chưa lật. Giờ khắc này, thiên đình bên trên, vô tận tinh quang chi lực bắt đầu xuất hiện Mà nguyên bản chiến trường cũng có như thâu thiên hoán nhật một dạng trong nháy mắt thay đổi. Có nguyên bản chiến trường biến thành vực ngoại tinh không một dạng chiến trường. Mà đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất phân biệt cầm trong tay chủ trận kỳ cùng âm dương trên mắt trận. 365 quả chủ tinh bên trên đã đứng lên yêu tộc yêu thánh cùng muốn đem. Bọn họ toàn bộ đều là đại la kim tiên ở trên tu vi người. Bố trí trận này, toàn bộ thiên đình tổng cộng luyện chế 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên, đối ứng trời cao 365 quả chủ tinh thần Sau đó còn cần 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên, đối ứng 14.800 quả phó tinh thần. Lại hợp với hàng tỷ thần ma chi lực, một thần ma đại biểu một viên tinh thần, liền có thể hợp thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên là, 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên vì làm, hàng tỷ thần ma vì cánh lá, lấy tuần thiên tinh thần chi lực liên hệ với nhau, có thể thấy được uy lực của nó cùng y thế là biết bao lớn. Ngược lại ở chu thiên tinh đấu chi lực bố trí một khắc kia. Toàn bộ tinh không đem hết thể vu tộc người toàn bộ đều cho gói lại, mà có tinh thần chi lực gia trì, hết thể yêu tộc chiến lực nhất thời tăng lên trên diện rộng. Chương 105, Chu Thiên Tinh đả hộ thập nhị đô thiên đệ nhất càng. Không xong, đây chính là muội phu để cho chúng ta cẩn thận yêu tộc nội tình sao? Quả nhiên đáng sợ. Hèn, sợ cái gì, ta vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không dễ chọc. Chúng minh đệ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bắt đầu. Tốt. Ở yêu tộc mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau đó, Vũ tộc gáp lực nhất thời thành gọi tăng. Bất quá sau đó, Đế Giang liền quả quyết mở ra bọn họ Vũ tộc con bài chưa lật 12 đều thiên thần sát đại trận. 12 đạo thân ảnh từ Vũ tộc đoàn người bên trong phóng lên cao, trong tay kết phức tạp dấu tay, sau đó kinh khủng khí huyết cũng điên điên cuồng bắt đầu bắt đầu khởi động. Sau một khắc, 12 đạo khí huyết trực phá thiên tế, từng cổ một tựa là hủy diệt sát khí đã ở điên cuồng dâng lên. Chết tiệt, Vũ tộc lại làm sao có thể bố trí thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hậu thổ tổ tộc không phải là không thể tham chiến sao? Nhìn thấy 12 đạo huyết quang dâng lên sát na, Đế Tuấn mang trên mặt dự cảm bất tường. Quả nhiên, ở của nàng dự cảm bất tưởng mới sinh ra, chỉ thấy 12 đạo khí huyết lẫn nhau quấn quýt, cuối cùng từ từ biến thành một cái hư ảnh. Cái thân ảnh này yêu tộc người đều gặp, đó chính là bản cổ trí tôn. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, yêu tộc người còn chưa kịp chấn động, một cỗ vô cùng kinh khủng mênh mông khí tức từ hư ảnh trên người tắt phát ra ngoài, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng tản đi. Cái tiếc kinh khủng áp, khiến cho Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận yêu tộc độ ngực một hồi nặng nề. Chết tiệt, dĩ nhiên là Siêu, không nghĩ tới Vu tộc đã sớm sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau. Lúc này Đế Tuấn cũng rốt cục phát hiện thay thế hậu thổ vị trí người là người nào. Ha ha ha ha, Đế Tuấn, hôm nay để chúng ta nhìn, đến tột cùng là ngươi yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận lợi hại, hay là ta Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận lợi hại. Bàn cổ hư ảnh phía dưới, Đế Giang lộ ra cười nhạt, nhìn mãn Thiên Tinh quang, nhãn thần chiếu lấp lánh. Chỉ cần phá cái này tinh không, như vậy yêu tộc sẽ chết bên trên không ít người. Đế Giang, có bản linh phóng ngựa tới. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Chúng yêu tộc ở đâu? Đế Tuấn thấy thế, cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp trợt quát một tiếng, đứng ở chủ tinh bên trên cùng đông hoàng thái nhất lớp nhau. Bọn ta cần tuân bệ hạ chỉ lệnh. Ước vạn yêu tộc nhất tề giống giận lên tiếng, có lẽ là thu được Đế Tuấn cảm hóa, hết thể yêu đều nhiệt huyết sôi trào. Phá cho ta vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, để cho bọn họ biết, mặc dù là Triệu Hoán đến bản cổ trí tôn hư ảnh thì như thế nào. Ta yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận mơ y là lợi hại nhất, bọn ta yêu tộc quét ngang vô địch. Đế Tuấn đứng ở chủ tinh bên trên gơ chủ trận kỳ ham hở nói rằng bọn ta yêu tộc quét ngang vô địch bọn ta yêu tộc quét ngang vô địch bọn ta yêu tộc quét ngang vô địch Đế Tuấn lời nói lây sở có nhân yêu sau một khắc hết thể yêu tộc đều đi theo gọi ra sau đó đem tất cả pháp lực đều quán thâu ở tại trận cờ bên trên sau một khắc 365ỏa tinh thần cùng với còn lại yêu tộc trên người lực lượng toàn bộ ngưng tụ tới trên mắt trận mà có cường đại như vậy lực lượng chống đỡ đế Tuấn cùng đông hoàng Thái nhất cảm giác được chính mình lực lượng của hai người đang điên quồng tăng bọn ha ha, cái này hoặc giả chính là thánh nhân lực lượng a, chỉ sợ là ngắn ngủi sở hữu, cũng là chuyến đi này không tệ a. Cảm nhận được tự thân cái kia khí thế kinh khủng, cùng với dơ tay lên nhấc chân trong lúc đó cũng có thể diệt thế sức mạnh bình thường, Đông Hoàng Thái Nhất cười lên ha ha. Đế Giang, chịu chết đi, xem ta cái này ngưng tụ hết thể yêu tộc chúng tướng sĩ một kích đánh vỡ ngươi thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đế Tuấn hai mắt lộ ra hung tàn quan mang, trên người lực lượng không ngừng dũng mãnh vào đổ vu kiếm bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không làm tỏ ra yếu kém. Đồng dạng đem tất cả lực lượng rót vào Đông Hoàng Trung bên trong. Sau một khắc, đồ vũ kiếm, Đông Hoàng Trung hai đại còn như hóa thành một đạo lưu hành hướng về phía bản cổ hư ảnh liền vào tới. Haha, ha, Lê Tuấn, chỉ ngươi có tộc nhân, ta lại không có sao, vu tộc Lang Nhi ở đâu? Bọn ta cần tuân tổ vu chỉ lệnh. Đem lực lượng của các ngươi toàn bộ rót vào qua đây, khiến cái này súc sinh lông lá biết một chút về bọn ta phụ thần sức mạnh vô thượng. Là, tổ vu đại nhân. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận phía ph Toàn thể vũ tộc đều bạo phát cùng với chính mình cả người khí huyết chi lực, sau đó cầm hàng trăm triệu khí huyết chi lực rót vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. 019. Có những thứ này khí huyết lực ra nhập vào, bàn cổ hư ảnh càng thêm nhuận thật. Đồng thời yêu tộc công kích cũng đến rồi. Khai thiên tích địa. Sau một khắc, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thập nhị tổ vũ khí tức trên người cũng càng cương điên cuồng bắt đầu khởi động, hiển nhiên là vận dụng toàn bộ lực lượng. Cái kia từng cây một bạo khởi gần xanh đại biểu cho áp lực của bọn họ cũng không nhẹ nhõm. Theo đế giang 12 đạo thanh âm nhất tệ bạc tê ở. Bàn cổ hư ảnh nhất thời cầm trong tay khai thiên thần phủ, mang theo từng đạo huyền diệu vô cùng quỹ tích hướng phía hư không bên trong, đế tuấn bọn họ công kích chém tới. Tuy là khai thiên thần phủ cũng là hư ảnh, thế nhưng mặc dù là hư ảnh, uy lực cũng không thể coi thường. Mà ở bàn cổ hư ảnh động thủ một khắc kia. Tại phía xa côn lôn bên trên, Kim Ngao đảo cùng với Thủ Dương Sơn xem cuộc chiến lao tử, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy nhất thời đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ phát hiện, nương theo bọn họ vô số năm thái cực đồ cùng bàn cổ phiên lại có dị động. Nếu không phải là thân là thế nhân, đồng thời mượn thiên đạo sức mạnh vô thượng, mạnh mẽ trấn áp sao động hai quyển Tiên Thiên Chí Bảo cùng Chu Tiên Tứ Kiếm cùng với trận đồ. Sợ là bọn họ biết trong nháy mắt bay ra ngoài, đi tới bản cổ hư ảnh bên người a. Đến lúc đó liền có ý tứ, có những thứ này ra nhập vào, sợ là vu tộc một đũa là có thể đem Chu Tiên tinh đấu đại trận cho chém thành hai khúc. Không biết khoảng cách bao xa thái cực đồ các loại, chờ, Tiên Thiên Chí Bảo đều có phản ứng, càng chưa nói gần trong gang tắc hỗn độn trung. Ở bàn cổ hư ảnh vỗ xuống trong nháy mắt đó, Hỗn độn trung một cái rung động, nguyên bản uy lực vô cùng công kích nhất thời suy nhược một phần. Mà suy yếu một phần, chỉ làm thành toàn bộ Chu Thiên Tinh Đấu uy lực của đại trận suy nhược một phần. Nếu không có Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trấn áp, sợ là hỗn độn trùng sẽ trực tiếp tránh thoát Đông Hoàng Thái Nhất ra ngoài, biến thành khai thiên thần phủ hư ảnh một phần. Hôn đản, chuyện gì xảy ra, vì sao hỗn độn trùng có dị biến như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt tái xanh, hoàn toàn không biết tại sao phải có loại này biến hóa lâu. Chương 106, Skyview tự bạo phần 2 mặc kệ đông hoàng thái nhất như thế nào hoang mang, cũng không kịp làm ra phản ứng. Bởi vì sau một khắc, Chu Thiên tinh đấu đại trận công kích và bản cổ hư ảnh cái kia khai thiên tích địa công kích đụng vào nhau. Oen. Và diệt thế một dạng cơn báo năng lượng ở hai đánh công kích chạm vào nhau chỗ chuyển ra. A a a. Kinh khủng như vậy năng lượng bạo phát, tự nhiên cũng có phản vệ chi lực. Những cái này thông thường yêu tộc căn bản chống lại không được lực lượng cường đại như vậy, lúc này bị năng lượng phản vệ chi lực hóa thành tro bụi. Cứ như vậy một cái, bất kể là yêu tộc vẫn là vu tộc ít nhất Có một dạng tộc nhân biến mất ở giữa thiên địa này. Mà so với việc yêu tộc, vu tộc vô tình là may mắn, cho dù là bọn họ thân tử đạo tiêu, thế nhưng một chân linh còn tại địa phủ bên trong. Chỉ cần chờ vu yêu chi chiến quá 41 bảy phía sau, hậu thổ biết thi triển đại thần thông, khiến cái này vu tộc đều chuyển thế luân hồi. Không đủ từ nay về sau bọn họ khả năng sẽ không tất cả đều là vu tộc. Đã đến tiến nhập lục đạo luân hồi như vậy thì phải dựa theo hậu thổ định ra chế độ hành sự. Thiện ác công đức tự nhiên lại thiên địa mà định ra. Bọn họ có lẽ sẽ tiến nhập thượng tam đạo, cũng có khả năng tiến nhập hạ tam đạo. Mà một lần nữa trở thành Vu tộc tỷ lệ chỉ có 1/6. Tốt cơ hội. Chu Thiên tinh đấu đại trận cùng bàn cổ hư ảnh đụng nhau, khiến cho Đế Tuấn thấy được hy vọng, hắn đem mắt trận giao cho Đông Hoàng thái nhất, mình thì cầm trong tay đổ vu kiếm chạy ra khỏi chấn áp. Bên ngoài năng lượng cường đại còn không có triệt để hiên diệt, cho nên Đế Tuấn đem Lạc Thư Hà đổ lấy ra bảo vệ quanh thân. Đế Tuấn tốc độ mặc dù không có đế nhanh như vậy, thế nhưng hắn dù sao cũng là chim bên trong hoàng gia. Chậm nữa cũng chậm bước đi nơi nào, rất nhanh hắn liền đi tới một đạo tổ vu trước mặt. Mà cái tổ vu chính là mới tấn cấp Sivu. Quả hồng muốn tìm mềm boss So với còn lại 11 vị tổ vu, tự nhiên là view càng dễ bắt nạt phụ. Cho nên đang đến gần view sau đó, đế tuấn rơi lên đổ vu kiếm chém liền quá khứ. Ngu nốc, thật coi ta dễ khi dễ sao, hôm nay để ngươi biết một chút về, mặc dù ta không bằng hậu thổ tổ vu, cũng không phải ngươi có thể tùy ý làm thịt thiệt. Sivu mặc dù biết đối phương có khắc chế chính mình phát bảo Thế nhưng hiển nhiên cũng không biết đổ vô kiếm cụ thể vi lực, cho nên không thèm để ý chút nào. Lại nói lúc này hắn đang ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, chính là một cái đế tuấn còn có thể tổn thương hắn sao. Sibiu, tiểu tâm, thanh kiếm kia chuyên môn khắc chế vô tộc, vi lực vô cùng, không muốn lấy thân thử kiếm. Thấy Sibiu không thèm để ý chút nào dáng vẻ, đế giang nhất thời quá sợ hãi, hắn đều nói với Sibiu, phải cẩn thận một chút, nhưng là người này lại làm sao như vậy tự đại. Haha, ha, vãn, chịu chết đi. Đế Tuấn Nhãn thần bên trong lộ ra một kia hung ác cùng với lạnh nhạt, Đồ vu kiếm không có chút nào thắt tay, trực tiếp chém tới Xi Vưu tổ Vu Chân Thân bên trên. Thứ lạ, một tiếng, nguyên bản bền chắc không thể gãy tổ Vu Chân Thân giống như là một khối tạo phớ giống nhau, bị Đồ vu kiếm dễ dàng chém ra. Mặc dù Xi Vưu ở thời khắc mấu chốt, nghe theo đế giang lời nói, thế nhưng đã vãn, Xi Vưu cũng không có tách ra yếu hại, mặc dù không có trực tiếp tử vong, thế nhưng cũng tiến nhập tử vong đếm ngược thời gian. Đây chính là Đồ vu kiếm sao? Tại sao có thể có uy lực như vậy? Ta tàn nhận à, kẻ nếu không thiếu tự đại, ta như thế nào lại dễ dàng như vậy chết đi. Sivu hai mắt lâm vào đỡ đẫn biểu tình, nội tâm từ từ hối hận. Nhưng là bây giờ đã muộn rồi, hắn sinh mệnh đi vào phần cuối. Nếu như là nghiêm phong ở đây, như vậy có thể thời gian đảo lui phía dưới có thể cứu tên của hắn. Nhưng là trận này vui yêu chi chiến, nghiêm phong quyết định không thể nhúng tay. Bằng không giúp ai đều không đúng, một ngày trợ giúp nhất Vương như vậy bên kia coi như biểu hiện ra không nói, trong lòng cũng nhất định rất khó chịu cảm giác mình ở nghiêm phong trong lòng địa vị không bằng đối phương. Ai, đây cũng là nghiêm phong khổ não làm đề, tới chốc nhất cái mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp lôi kéo ba cái lao bà đi lại lại sửa. Trực tiếp tu đến Vu Yêu Chi chiến kết thúc, đến lúc đó đi ra bổ thiên là được. Siêu. Siêu trọng thương ngã gục, trực tiếp tấn tượng đến rồi thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực, nguyên bản vẫn cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận thế lực ngang nhau, cái này khiến trực tiếp rơi vào rồi hạ phong. Mà nguyên bản bản cổ hư ảnh đã ở trong nháy mắt run một cái một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất bộ dạng. Hỗn loạn, mặc dù là ta chết, cũng phải kéo người theo yêu tộc chôn cùng. Phía dưới C View thấy thế, biết là bởi vì mình sơ suất khinh tâm mơ y có thể dùng vu tộc rơi vào rồi phía dưới. Cho nên hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp xông ra ngoài, đang đến gần Chu Thiên Tinh đấu đại trận mắt trận thời điểm, trong nháy mắt cả người phát ra tia sáng chói mắt. C View không muốn a. "Thái nhất, Tiểu Tâm." Theo C View động tác, bất kể là đế giang bọn họ vẫn là đế tuấn đều biết kiểm giữ mục đích, dồn dập mở miệng nhắc nhở. Yêu tộc tạp thoái môn cùng ta cùng chết ta với anh theo -view vừa d lời hắn cả người liền triệt để nổ lên ôngùng không bố vô biên tự bạo chi lực đem chu thiên tinh đấu đại trận vạch tìm tòi một cái hở mà chính là này đạo khe hở có thể dùng đang cùng bản cổ hư ảnh chống cự tinh đấu chi lực trong nháy mắt giảm bớt không biết sau một khắc cái kia khai thiên tích địa một búa trong nháy mắt cắt đẩy trời tinh đấu chi lực đem chọn cái chu thiên tinh đấu đại trậnù ra dâm dâm dầm theo chu thiên tinh đấu đại trận bị phá ra Vô tộc yêu tộc vào giờ khắc này bị cái kia khai thiên tích địa búa mang đi sinh mệnh. Liền 365 quả chủ tinh ở trên yêu tộc cũng không có thiếu chết bởi bản cổ hư ảnh cái này, một cái khai thiên tích địa phía dưới. Bất quá yêu tộc tuy là tổn thất nặng người năm, 6, vô tộc cũng không khá hơn chút nào. Bản cổ hư ảnh tuy là đem tinh đấu chi lực cho một phân thành hai, thế nhưng cũng không có triệt để tiêu diệt năng lượng ở dế của hắn. Cho nên sau một khắc, tinh đấu chi lực trên mặt đất buộc phát ra, rất nhiều thực lực chưa đủ vô tộc đều ở đây bạo phát dưới hóa thành tro bụi. Chết tiệt, đám này tổ Vu quả nhiên là người điên, dĩ nhiên tự bạo, lúc này phải cẩn thận, nhất định phải nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại tự bạo. Đâu chỉ Si View khinh thường, liền Đế Tuấn cũng sơ suất. Vốn tưởng rằng Si View chắc chắn phải chết, cho nên cũng không có quản hàn ở, mà là chuẩn bị chạm sát kế tiếp tổ Vu, cho nên khiến cho Si View chui cái chỗ trống, trực tiếp tự bạo mở. Điều này làm cho Đế Tuấn cái kia hối hận à, cái này một tự bạo được bao nhiêu yêu tộc lang nhi tổn thất. Làm yêu tộc chi hoàng, quá mất chức. Chương 107 Liên tiếp vẫn lạc, chúc dung quyết tâm canh thứ 3. Đế Tuấn, chúng ta liều mạng với ngươi. Xi View tự bạo, kích thích còn lại thập nhất tổ vu. Tuy là Xi View không phải là cùng bọn họ cùng nhau đàn tranh, thế nhưng đều là vu tộc, lại làm sao có thể không có cảm tình. Huống chi, cùng một chỗ diễn luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận trong cuộc sống, mọi người sớm đã trở thành không có gì giấu nhau tốt bằng hưu. Cho nên sau một khắc, cùng Xi View quan hệ tốt nhất cầu mang, chúc kiểu âm hai vị tổ vu trực tiếp liều mạng nghị Đế Tuấn xông lên. Ngược lại lúc này thiếu quyết một người, Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng không tổ hợp được thành. Hơn nữa yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng bị phá. Ha ha, tới bao nhiêu đều là giống nhau kết quả, đi chết đi cho ta." Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, lần này hắn sẽ không phạm sai lầm giống vậy, Đồ Vũ kiếm ở trong tay hắn hóa thành cường đại nhất bệnh nhân, cả người không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo lợi kiếm lần nữa chém về phía hai đại tổ vu. "Cơ mang, cẩn thận rồi, Đồ Vũ kiếm đối với chúng ta cũng biết phi thường lớn." Thấy Đế Tuấn cũng sông lên, Trúc Âm vội vã nhắc nhở. "Đế Tuấn, Coi như ngươi có đổ vu kiếm đối mặt bọn ta thập nhất tổ vu cũng muốn ngươi trả giá thật lớn không90 không chỉ là câu mang cùng trúc kiểu âm ở tại bọn hắn sau đó còn lại 9 vị tổ vu cũng phản ánh qua đây cùng nhau xông lên đối thủ của các ngươi là chúng ta chỉ bất quá còn lại 9 vị tổ vu chậm một bước vừa định trợ giúp câu mang cùng cùngúc kiểuu âm đã bị ba đạo nhân ảnh ngăn cản La đông hoàng Thái nhất phục Hy cùng Côn bằng ba người ngăn không được 9 vị tổ vu thế nhưng chỉ cần dây dưa thời khắc thời gian như vậy đủ rồi Hôn độn Trung phủ đầu hướng về 9 vị tổ vu trụ xuống, côn bằng yêu sư cùng cùng với Phục Hy Phục Hy cầm đã ở một bên phụ trợ. Mà liền một chút như vậy nhi võ thuật đế tuấn đã cùng hai đại tổ vu gặp nhau. Đại ca ta tới giúp ngươi. Mắt thấy hôn độn Trung nghĩ 9 vị tổ vu trụ xuống, không nghĩ tới đông hoàng thái nhất hư hoàng nhất triều, tại chỗ có người đều không tưởng tượng nổi dưới tình huống, dĩ nhiên nháy mắt bay đến câu mang cùng chúc cửu âm trên đầu. Làm. Một đạo tiếng Trung từ bên trên bắt đầu chuyển về 4 phương